Chương 287. Huyết ma tuyệt đối không ngờ rằng Sở Minh vậy mà lại xuất thủ giải cứu Kim Luân Pháp Vương, căn bản không có làm nhiều phòng bị, vội vàng không kịp chuẩn bị hạ, lại bị Sở Minh đánh thủ. Kỹ nghệ hình phong mang thế không thể đỡ chém vơ huyết ma huyết thủ, nhưng còn không đợi Kim Luân Pháp Vương cao hứng, nghệ hình phong mang liền thế không thể đỡ chạm tại Kim Luân Pháp Vương Nguyên Thần bên trên, lập tức Kim Luân Pháp Vương Nguyên Thần liền nộ tung. "Tiểu tử, dám ở bản tọa trong miệng đoạt tức ăn, hôm nay bản tọa muốn đem ngươi trấn áp tại huyết hải phía dưới, chín ngày chín đêm tươi sống mà chết, bị tận nhân thế đau khổ." Mắt thấy đến miệng đồ ăn bị Sở Minh hủy Huyết ma tức hỗn hẹn. Kia Kim Luân Pháp Vương chính là hai kiếp tán tiên, lại vừa nuốt sáu đầu nguyên thần, có thể nói tinh khí sú tốc, tại huyết ma trong mắt là khối thượng hạng thịt, đơn lần Sở Minh dùng thần thông một trạm, nháy mắt tinh hoa hủy hết, biến thành một đoàn dật nhạo, một đoàn tạp khí, không còn trước đó mỹ vị. Đây không thể nghi ngờ là huyết ma chỗ không thể chịu đựng. Mắt thấy cái này huyết ma như thế hung hăng bá đạo, Sở Minh cũng không làm đáp lại, chỉ là kiệt lực tôi động lòng tượng đạo hỏa, không ngừng thiêu đốt lấy phía dưới huyết hải. Lúc đầu huyết ma huyết hải không có gì không tồn vẻ. Trên trời dưới đất ít có khắc chế chi vật, lúc trước nếu không phải trưởng mi chân nhân đều tử thành song kiếm như vậy thần binh tương trợ, chỉ sợ cũng khó phá vỡ huyết ma huyết hải thần thông. Nhưng Sở Minh Long Tượng Đạo Hỏa lại là so huyết ma huyết hải còn muốn bá đạo, bây giờ hắn Long Tượng chi đạo bên trong, không biết dung hợp bao nhiêu thiên cung bảo điện tinh tú chỗ, hắn luôn nuôi vạn trải qua, sát sinh thành đạo công quả, xa xa không phải chỉ là một bản huyết thần kinh có thể so sánh được. La Lấy, kia huyết hải muốn đem Sở Minh nuốt hết, nhưng lại trái lại bị Sở Minh Long Tượng Đạo Hỏa luyện hóa, cấp đoạt tinh khí thần nguyên. Cái này một chút lại là trạm đến huyết ma vài ngược, hắn bị phong cấm tại lưỡng nghi vi trận đại trận bên trong, mấy trăm năm qua không chiếm được nửa điểm bổ sung, toàn bộ nhờ nguyên thần chống đỡ, cái này 300 năm qua, được không dễ dàng lưỡng nghi vi trận đại trận xuất hiện khe hở, nhưng cũng không có để hắn khôi phục bao nhiêu, mỗi một điểm tinh khí thần nguyên đều có thể gọi là chân quý vô cùng, dù không được nửa điểm tổn thất. Bây giờ sở minh luyện hóa biển máu của hắn, không thể nghi ngờ là muốn làm hao mòn tính mạng của hắn. Oanh long long, hư không chấn động, trong điện quang hỏa thạch, kia quần quần huyết thủy lấy cực nhanh tốc độ cuốn ngược mà quay về. Trực tiếp siêu viện Sở Minh lòng tượng đạo hỏa lan tràn tốc độ. Ngay sau đó, kia một biển huyết thủy trực tiếp ngưng tụ thành một cái giống như thực chất bình thường huyết sắc ma thần, kia ma thần cao đến gần trượng, trên thân hở ra cơ bắp tựa như từ chín đầu thiên long quấn quanh, làm cho người ta cảm thấy một loại vô biên lực lượng cảm giác. Đây cũng là huyết thần kinh bên trong thần thông biến hóa, tên là huyết thần chí tôn pháp tướng, một khi thi triển, bản thân cực âm lực lượng sẽ nháy mắt chuyển hóa chi dương, tương mạnh không đúc không kiên công thúc. Mà theo huyết ma vừa thu lại huyết hải, Sở Minh lập tức rơi vào lượng nghi vi trấn đại trận ngoại tầng bên trong, vô biên cực âm cực dương chi lực nhau nhau hướng về Sở Minh Nghiên ép mà tới. Trước đó huyết hải thời không, nhưng thật ra là huyết ma thần thông biến hóa, bây giờ huyết ma thu đi thần thông, lượng nghi vi trận đại trận bên trong chân thực tình cảnh lập tức hiện lộ ra. Chuyển đổi thần thông, huyết ma biến hóa mà thành huyết sắc ma thần trực tiếp hướng về Sở Minh đánh tới, cái này huyết ma mặc dù bị cuốn ở trong trận tiêu ma 800 năm, nhưng 300 năm trước trận pháp xuất hiện sơ hở, trong 300 năm, thực cũng đã huyết ma hồi phục bên trong không ít nguyên khí. Cũng không phải Sở Minh chẳng những mở ra lục trọng đại đạo thần tảng thiên cơ thần tảng, còn vượt qua hòa kiếp, thần thông đem so với trước cao không chỉ gấp 10 lần. Không phải chỉ sợ thật đúng là không phải cái này lão ma đầu đối thủ. Mắt thấy huyết ma hướng về mình đánh tới, Sở Minh cũng không cùng huyết ma cận thân tác chiến, tâm hắn biết huyết ma huyết thần kinh chi quỷ dị. Nay công muốn tu luyện không phải trước đem mình người ra bập bì, tại lấy 84,0000 mai ma hỏa kim châm đâm vào quanh thân 84,0000 lỗ chân long bên trong, cả ngày thụ ma hỏa luyện thể đối khổ, trọn vẹn thời gian 9 năm, mới có thể lại thành. Bất quá này công một khi luyện thành, liền có thể không sợ đao binh thủy hỏa, có thể nói nhảy ra tam giới bên ngoài không tại ngũ hình bên trong, cả người đều sẽ biến thành một đầu huyết ảnh. Ngay vết ảnh hung lệ dị thường, tùy tiện bổ nhào về phía trước, liền có thể đoạt đi đối phương tinh huyết nguyên thần. Sở Minh mặc dù tự kiềm chế thần thông quảng đại, nhưng cũng không nguyện ý để huyết ma cản thần. Chỉ thấy Sở Minh giương tay vồ một cái, một đoàn màu bạch kim khí lưu từ Sở Minh trong tay bay ra, trực tiếp hóa thành một đoàn màu bạch kim tự trưởng, hướng về huyết ma vồ bắt mà đi. Huyết ma trước đó gặp được Sở Minh hỏa diễm quỷ dị, cũng không dám tùy tiện tản ra huyết thể, chỉ là ngưng tụ một thân lực lượng, thi triển đại thủ ấn thần thông, cùng Sở Minh trấn thế chi thủ đâm vào một chỗ. Lập tức, màu bạch kim huy quang cùng huyết sắc huy quang tứ tán mà đến cũng nương theo lấy trận trận thế lương tiếng gào, huyết ma đánh ra huyết thủ thủ ấn, không ngừng bị Sở Minh trấn thế chi thủ bóp tại trong đó, lại là trực tiếp phá diện ra. Kẻ này rõ ràng chưa độ ba kiếp, vì sao lại có như thế thần thông? Huyết ma thấy thế, trong lòng chỉ cảm thấy vô cùng bối dị, trước đó Long Tượng Đạo Hỏa, hắn còn chỉ nói là Sở Minh có cái gì nghịch thiên pháp bảo, trong đó chứa đựng tia kinh khủng hỏa diễm, nhưng bây giờ, Sở Minh lấy thần thông hóa thành bản tay cùng hắn giao chiến, lại là như hắn hiểu được Sở Minh lợi hại. Hắn đánh ra đại thủ ấn, liền xem như một tòa núi cao đều có thể đem táng dã nhưng lại không phá nổi Sở Minh thần thông biến hóa ma thành bàn tay, điều này đại biểu lấy đối phương thần thông tuyệt đối không giới hạn. Bất quá huyết ma y nguyên không cho rằng mình sẽ không phải Sở Minh đối thủ, ở giữa hắn hóa thành huyết sắc ma thần đột nhiên biến đổi, đúng là hóa thành chín đóa huyết liên, trực tiếp đem Sở Minh bao bọc vây quanh. Chín đóa huyết liên biến ảo ở giữa, vô biên huyết hỏa giấy lên, cũng nương theo lấy hương thơm ngào ngạt cùng tà âm, đây cũng là huyết ma lấy thần thông biến hóa ra vạn liên huyết trận. Trận này đảo ngược 5 tháng, lịch loạn tâm thần, nếu là lấy huyết ma thời kỳ toàn thịnh thi triển, Không phải là Tam đại điệu tiên liên thủ mang theo chí bảo vào trận mới có thể đem chi phá vỡ. Lúc trước hắn cùng Trưởng Mi chân nhân trận chiến kia, nếu không phải có Trưởng Mi thuộc sơn thanh vi chân nhân tương trợ, lại thêm nữa Trưởng Mi chân nhân tự thành song kiếm nơi tay, một cái có thể làm hai cái dùng, thật đúng là không nhất định có thể phá vỡ hắn vạn liên huyết trận. Cái này trong ngay mắt, Sở Minh đột nhiên mình thần lực vận chuyển ở giữa, vậy mà xuất hiện một chút tối nghĩa chỗ, trước mắt của hắn xuất hiện vô số đại sen, mỗi một vị huyết liên phía trên đều có một cái ma ảnh ngồi xếp bằng trong lúc đó, trong miệng niệm tụng lấy quỷ dị tinh văn gia chỉ sợ là chúng huyết ma hoặc tâm thần thông. Sở Minh thấy thế, lập tức kịp phản ứng. Tâm niệm vừa động, hắn kiệt lực thôi động long tượng đạo hỏa, hóa thành một đóa hỏa liên, đem mình nhục thân bao quải tại bên trong, ngay sau đó, hắn lấy tâm thần câu thông tám đại thần tàng, làm cho tám đại thần tàng bên trong vang lên trận trận đạo âm. Cái này tám đại thần tàng thần diệu vô cùng, trong đó có vô hạn tiềm năng, đồng thời trong đó càng là có tám tôn đạo thần tọa trấn trong đó, đạo này thần chính là Sở Minh tự thân tiểu thái cực đạo chỗ diễn hóa, kỳ diệu vô cùng. Tương tại tương lai thân chúng Sở Minh chính là dựa vào tám đại thần tạng bên trong thức tỉnh đạo thần, chặn lại bản tinh thần ô nhiễm. Mà bây giờ, Sở Minh lần nữa câu thông thần tạng bên trong đạo thần, lập tức cả người tâm linh vì đó một thành, có đạo thần thủ hộ, huyết ma hoặc tâm thần thông, cũng không còn cách nào làm sao với hắn. Chương 288. Trong nháy mắt, kia đầy trời huyết liên đều biến mất, chỉ có chín đóa huyết liên tại Sở Minh quanh thân xoay quanh, mà tại chín đóa huyết liên bên ngoài, có một đạo huyết quang một mực va đập vào đem Sở Minh bao khỏa tại bên trong long tượng đạo hỏa. Sở Minh lấy long tượng đạo hỏa hóa thành hỏa liên cũng là cứng cỏi, kia huyết quang không ngừng va chạm cũng chỉ là tại hỏa liên bên trên tạo nên từng cơn sóng gợn. Mà giờ khắc này, huyết ma cũng không nhịn được cơn thầm tiêu khổ, nếu là hắn có pháp bảo nơi tay, Sở Minh Hỏa Liên sợ là sớm đã bị hắn phá vỡ, thế cục căn bản sẽ không bị động như thế. Chỉ tiếc hắn chỗ tế luyện pháp bảo đã sớm tổn hại tại 800 năm trước trong trận chiến ấy, mà hắn thần thông lại bị Sở Minh đạo hỏa khắc chế, mười thành thần thông không phát huy ra bệ thành. Giờ phút này hắn cũng là đã đâm lao phải theo lao, trước đó hắn đã buông xuống quần lôn, bây giờ nếu để Sở Minh bình yên rời đi, hắn còn muốn hay không ra mặt rồi. Huyết thần cửu truyện, hư không huyết bảo Mắt thấy chậm chạp không cách nào đột phá Sở Minh Hỏa Liên, huyết ma cắn răng, thiêu đốt thần nguyên, trực tiếp thi triển hắn cường đại nhất sát phạt thần thông. Mà đúng lúc này, Sở Minh cũng đột nhiên động, chỉ thấy Sở Minh quanh thân vẩn quanh hỏa liên đột nhiên nổ tung, vô số hỏa diễm bay ra, ngay sau đó, Sở Minh đưa tay đánh ra một quyền, sức mạnh mang tính hủy diệt từ Sở Minh quyền bên trong tuôn trào ra, cho thấy phá diệt vạn vật uy năng. Đây cũng là Sở Minh nắm lấy cơ hội, thi triển thập phương không chi thần thông, trước đó hắn liền tránh thoát huyết ma hoặc tâm thần thông, bất quá một mực tuyệt không hiện lộ, chẳng đến huyết ma muốn thi triển áp đáy hòng thủ đoạn. Lúc này mới rốt cục cho thấy mình sát phạt thần thông. Không giống với chấn thế chi thủ biến hóa, cũng không giống với đao kiếm cùng năm tháng về lăng lệ, cái này thập phương không chi thần thông, là chân chính vị hủy diệt mà thành một chiêu, không có biến hóa, cũng không có phạm mang, chỉ có thuần túy nhất hủy diệt. Sở Minh lấy tinh thần ý niệm, xâm nhập vi mô vương diện, dẫn phát dây truyền phản ứng, cùng sử dụng thần niệm đem tiềm chế, ngưng tụ thành một điểm, cuối cùng xuất hiện, chính là phá diệt hết thảy vạn tượng diện. Sở Minh phía trước, một cái ngưng tụ tới cực điểm điểm sáng đột nhiên nổ tung, tựa như một vòng tiểu mặt trời nổ bể ra đến. Tia vô hạn ánh sáng cùng nhận, điểm sáng trung quanh hư không đều bợậy vậy vỡ vụn ra, màu đen hỗn độn hiện lộ ra. Kêu huyết ma hóa thành huyết quang đâm vào điểm sáng bên trên, lập tức phát ra một trận thê lương gào hét, tia trung quanh lơ lửng chín đóa huyết liên lập tức nổ tung, hóa thành một đám huyết quang. Đột nhiên đụng phải như vậy đả kích, huyết ma hóa thành kia một đạo huyết quang vậy mà không chết, ngược lại là hướng về nơi xa đột đi, không còn dám cùng Sở Minh đối cứng. Chỉ là Sở Minh lại thế nào cho phép huyết ma ở trước mặt mình chạy đi. Sa sa, một đạo hỗn độn sắc lưu quang trực tiếp xẹt qua hư không, cùng huyết ma hóa thành huyết quang đụng phải một chỗ. Đây cũng là Sở Minh điều khiển hỗn độn mâu khí chung, cả lại huyết ma đừng đi, cũng đem vây ở hỗn độn mâu khí chung bên trong. Bị hỗn độn mâu khí chung vây khốn, huyết ma cũng không có tự bỏ phản kháng, mà là không ngừng tại hỗn độn mâu khí chung bên trong va chạm, làm cho phát ra trận trận trầm lặng tiếng vang. Sở Minh cất bước, trực tiếp xép bằng ở chung bên trên, đem thần lực cuồn cuộn không ngừng xuyên vào hỗn độn mâu khí chung bên trong, muốn luyện hóa huyết ma. Nếu bản về thần hùng, hiện tại huyết ma căn bản xò so không lên Sở Minh, chẳng qua là Sở Minh lo lắng huyết ma chạy mất, lúc này mới một mực tuyệt không hoàn toàn hiện ra mình thần thông thậm chí liền hỗn độn mâu khí chung đều không có triệu hồi, thẳng đến huyết ma lộ ra sơ hở, lúc này mới một kích chí thắng, đoạn mất huyết ma tất cả đều lui. Nếu không cái này lưỡng nghi vi trần trận bên trong âm dương đảo ngược thời không nghịch loạn, huyết ma lại có thể hóa thành đẩy trời huyết quang, huyết ma nếu một lòng muốn chạy trốn, Sở Minh muốn đem chi tìm được thật đúng là muốn tốn hao không ít công phu. Tiểu tử, làm âm nhu quỷ tính toán cái gì anh hùng? Có bản lĩnh đem bản tọa thả ra, chúng ta chính diện so đấu thần thông, phân cao thấp. Huyết ma bị hỗn độn mâu khí chung vây ở trong đó, mắt thấy thi triển không cách nào tránh thoát, lập tức kêu gào. Giờ phút này, Huyết Ma đã hiểu hỗn độn mâu khí trung loại hại, hắn không biết cái chuông này đến tột cùng là tài liệu gì chế tạo, vậy mà vượt qua tam giới không tại ngũ hành, mặc cho hắn như thế nào biến hóa, lại đều không thể từ bên trong lao ra. Muốn biết hắn hóa thành huyết quang, có thể nói là không gì có thể ngăn, Tụ Liên Trường Mi chân nhân, đều chỉ có thể sử dụng lượng nghi vi trấn đại trận vây khốn hắn, mà không phải dùng cái khắc pháp bảo trấn áp với hắn chính là như vậy duyên cớ. Cũng chỉ có tự thành vòng tròn, diễn hóa vô hạn thời không lượng nghi vi trấn đại trận có thể vây khốn hắn. Nếu không chỉ cần có giới sự vật, đều có thể bị hắn tìm tới khe hở trốn chạy ra ngoài. Mà bây giờ, hắn rốt cục gặp được một loại máu của hắn ánh sáng song hoàn toàn không có pháp xuyên thấu sự vật. Trên đời nào có anh hùng, bất quá được làm vua thua làm giặc mà thôi." Sở Minh cười nói, lập tức lại là cũng không tiếp tục nói, không chút nào quẩn hỗn độn mâu khí chung bên trong huyết ma như thế nào kêu gào gào thét, chỉ là toàn lực vận chuyển pháp lực thần thông, không ngừng làm hao mòn lấy huyết ma hóa thành huyết quang. Cái này huyết ma bị lưỡng Nghi Vi Trần Đại trận khốn trụ 800 năm, bản nguyên hao tổn thực sự lợi hại, trước đó cùng Sở Minh đấu pháp Thời gian ngắn còn không hiện, bây giờ bị Sở Minh trấn áp liên hóa, bản nguyên hao tổn vẫn để lập tức hiện lộ ra. kia huyết ma đầu tiên là kêu gạo chửi rủa, về sau lại là bắt đầu cầu xin tha thứ, đến cuối cùng lại là âm thanh nhỏ dần, thẳng đến không tiếng thở nữa. Cái này huyết ma hóa thành huyết quang, vượt qua tam giới không tại ngũ hành, nguyên bản rất khó làm hao mòn, lấy lượng nghi vi trấn đại trận chí lực, đều muốn 810 năm thời gian mới có thể đem tri lựa chết. Nhưng tiếc rằng bị Sở Minh lấy hỗn độn mẫu khí chung trấn áp, lại thêm nữa huyết quang bị Sở Minh lòng tượng đạo hỏa khắc chế, vẹn vẹn chi dụng 3 ngày thời gian. Huyết ma liền bị Sở Minh sinh sinh luyện chết. Một đời ma đạo cự phách, như vậy hóa thành tiếp trò. Hệ thống nhật ký, giết chết siêu phàm sinh mệnh 1, nguyên điểm 105. Giết Huyết ma, Sở Minh lập tức đạt được hơn 100 nguyên điểm, lại thêm nữa trước đó đánh giết Kim Luân pháp vương, Trần Viên Viên, cùng hai cái mặc gia cao thủ lấy được nguyên điểm, Sở Minh nguyên điểm lập tức đạt đến tiếp cận 300 số lượng. Sở Minh đem trong đó 50 điểm nguyên điểm đầu nhập vào Thiên Địa Vô Cực trải qua bên trong, rốt cục để Thiên Địa Vô Cực trải qua tăng lên tới 100 cấp. Theo Thiên Địa Vô Cực trải qua tăng lên tới 100 cấp, Sở Minh lập tức cảm giác được mình đối với hư không cảm ứng càng thêm nhạy cảm. Sở Minh minh hiểu, đây là mình đã triệt để nắm giữ thiên địa vô cực trải qua ảo diệu môn nhân, nếu như mình cũng không phải là chỉ thể ngộ ảo diệu bên trong, mà là đem chân chính điểm ra đến, loại biến hóa này tất nhiên sẽ càng thêm to lớn. Bất quá Sở Minh căn cơ đã định, quyết định sẽ không tùy tiện sửa căn cơ, huống chi thiên địa vô cực trải qua mát cấp cũng không thể đại biểu cái gì, đây chỉ là phục hy trước khi phi thăng sáng lập ra công điện, tối cao chỉ tới địa tiên đại viên mãn, về phần tầng thứ cao hơn, lại là không có. Địa tiên viên mãn Đây cũng là công pháp có khả năng đạt tới cực hạn, lại hướng lên, lại không phải công pháp có thể tạo nên, mà là cần duyên phận cùng lộ đạo. Biến hóa mặc dù không lớn, nhưng Sở Minh cảm giác mình đại đạo thần tàng cùng tiên cơ thần tàng bên trên gông xiển lại là trước nay chưa từng có bướm lòng. Sở Minh thấy thế, cũng không vội mà xung quan, mà là trước thoát ra lưỡng mi vi trận đại trận, sau đó lẫn cẩn tìm một tòa hồng phòng, dùng độn pháp trốn vào trong đó, cũng tại lòng núi bên trong dùng đạo hỏa tan dã ra một cái không gian thật lớn, ngay sau đó dùng hỗn độn mâu khí chung đem mình ngã út trong đó. Chương 289. Ngôi xếp bằng trên mắt Sở Minh tâm niệm vừa động, lập tức tiến vào hệ thống thu nhận sử dụng giao diện, bắt đầu đọc qua trong đó thu nhận sử dụng rất nhiều ký ức. Cái này một chút, Sở Minh có thể nói là mở ra đại gói quà, huyết ma trong trí nhớ, chẳng những có huyết thần kinh rất nhiều cảm ngộ, càng là có nga mi rất nhiều thần thông đã pháp. Mà kia Kim Luân Pháp Vương cũng là không kém, làm kim cương tự cao thủ, hắn chẳng những tu luyện kim cương tự tối cao đạo pháp kim cương vô tướng công, còn có lĩnh hội kim cương tự chí cao thần thông thập phương long tượng diện hư không. Một thức này thần thông uy năng Sở Minh cũng đã thấy rồi, cũng không so với mình thập phương không chênh lệch bao nhiêu thậm chí tại một ít địa phương, so với mình thập phương không còn muốn tinh diệu. Về phần mặc ra hai cái cao thủ, liền hoàn toàn là hai bản bách khoa toàn thư, bọn hắn căn bản đạo pháp đàm không lên tinh diệu, nhưng ở trận pháp cơ quan một đạo bên trên, lại là có rất sâu tạo nghệ, cho Sở Minh không ít cảm xúc, đặc biệt là bọn hắn trong trí nhớ thiên đạo chiến đến giáp, càng làm cho Sở Minh sinh ra không ít hứng thú. Cuối cùng là huyền nữ đạo truyền nhân Trần Viên Viên ký ức, Trần Viên Viên trong trí nhớ ngược lại là có không ít cường đại thần thông, nhưng lợi hại nhất, còn muốn thuộc về huyền nữ đạo 3000 hồng trần cấp trải qua môn này căn bản đạo pháp. Đây là cựu Thiên Huyền Nữ truyền xuống truyền thừa, Vi Diệu Huyền Thông, đạo tận tu hành chi bí. Nay công pháp tu luyện cầu không phải linh cơ, mà là hồng trần, không phải tại hồng trần bên trong tôi luyện, thất tình lục dục bên trong đạo ngược mới có thể lại thành. Chỉ là môn này công pháp cho Sở Minh cảm giác lại là rất quá dị. Phải chăng tốn hao 25 nguyên điểm, sửa đổi 3000 hồng trần cấp trải qua. Tâm niệm biến hóa ở giữa, hệ thống lập tức bắn ra như thế một đoạn tin tức. Sở Minh lập tức sáng tỏ, bản này công pháp bên trong quả nhiên có hố. Vâng. Sở Minh lựa chọn sửa đổi. Lập tức một tia hơi có khác biệt kinh văn xuất hiện ở Sở Minh Náo Hải. Sở Minh nhờ vào Trần Viên Viên cảm ngộ, lĩnh hội cái này hơi có khác biệt kinh văn lập tức phát hiện bản sơ phiên bản hoàn toàn bị sửa sau phiên bản khắc chế. Hoặc là nói, kia nguyên bản 3000 hồng trần cấp trải qua, tu luyện ra được đều là cấp nô, kia sửa sau phiên bản, tu luyện ra được mới là kiếp chủ. Huyền nữ thật sự là thật là lớn tính toán, lực đại truyền nhân đều là vì nàng một người sở tu, vô luận chết đi hoặc là phi thăng, đều chẳng qua là trở thành nàng chất dinh dưỡng, này công pháp quả thực so bình thường ma đạo còn muốn hung lệ gấp mười. Sở Minh trong lòng âm thầm so đo, Thiếu đốt nguyên điểm tăng lên tư duy tốc độ. Sở Minh tâm niệm định ra, lúc này mới lấy ý niệm cầu thông hệ thống bảng. Thiếu đốt nguyên điểm tăng lên tư duy tốc độ là hệ thống sớm có công năng, trước đó Sở Minh vô luận là thêm điểm công pháp, hoặc là sửa đổi công pháp dung hợp công pháp, đều là lấy cái này công năng làm cơ sở. Chỉ là trước đó Sở Minh hệ thống phiên bản không đủ cao, không cách nào đem cơ sở này công năng phân chia ra đến, thẳng đến hệ thống đến 1.0 phiên bản, lúc này mới có càng nhiều có thể thao tác tính. Lần này, Sở Minh tiện không trực tiếp dùng hệ thống lực lượng thêm điểm công pháp cũng không có dung hợp công pháp, như thế cố nhiên nhanh, có thể nói một cái giẫm, nhưng là cần quá nhiều nguyên điểm. Sở Minh hiện tại muốn làm, là dung hội mình trong lòng rất nhiều cảm ngộ, đem đều dung nhập mình căn bản Long Thượng Tiên Kinh bên trong, khiến cho Long Thượng Tiên Kinh thăng hoa. Hệ thống dung hợp, là triệt để dung hợp, từ căn bản chỗ xuất phát, như thế cố nhiên tốt, nhưng Sở Minh muốn dùng loại kia biện pháp dung hội một thân tất cả, cần nguyên điểm là cái Thiên Văn sổ tự. Là lấy Sở Minh lựa chọn cái điều hòa biện pháp, thiêu đốt nguyên điểm thôi động tư duy ra tốc, dựa vào chính mình trí tuệ, thôi diễn ra hoàn toàn phù hợp mình tâm ý Long Thượng Tiên Kinh. Tuân 200 điểm nguyên điểm bắt đầu tiêu đốt, mà Sở Minh Tâm Linh cũng tại thời khắc này tiến vào một cái trạng thái kỳ diệu, vô số cảm ngộ tại hắn trong lòng phô trào, cuối cùng tại hắn trong lòng dung hợp thành một đoàn hỗn hỗn độ độn, tựa như vô hạn lực lượng kết hợp thể sự vận. Hệ thống tiêu đốt xong hơn 200 điểm nguyên điểm, mà Sở Minh tại cái kia trạng thái kỳ diệu bên trong cũng ngây người hơn 200 ngày, không sai biệt lắm là một cái nguyên điểm đổi thời gian 1 ngày. Hơn 200 ngày thời gian không nhiều, nhưng ở Sở Minh xem ra lại là đáng giá, như hôm nay ở giữa phong vân biến ảo, ai cũng khó mà đoán trước đón lấy đến sẽ phát sinh cái gì. Hắn càng sớm mở ra thất trọng thần tạng, liền càng có thể nắm giữ thế cục. Hắn muốn sửa đổi thiên mệnh, mỗi một ngày thời gian đều càng mấu chốt. Vành long, ý niệm từ kia kỳ diệu tư duy ra tốc trạng thái thoăn lỳ, Sở Minh Minh hiểu mình Long Tượng Tiên Kinh tuyệt không bị hắn thôi diễn đến cực hạn, còn có tiến bộ rất lớn không gian, chán nở dế qua ở hắn hiện tại mà nói, Long Tượng Thiên Kinh thôi diễn đến cái này hoàn cảnh đã đầy đủ. Long Tượng đạo vận tại Sở Minh kích động trong lòng, rất nhiều thần đạo tuệ quang tại Sở Minh nguyên thần bên trong lập lấp lóe. Long thượng chi đạo hóa thành ngọn lửa vô hình trực tiếp đánh vào nguyên thần bên trong hai đại thần tạng bên ngoài gông xiềng bên trên. Kia nguyên bản giống như vạn cổ thần sơn bình thường cứng cỏi mà không thể dùng chuyện gông xiềng, tại thời khắc này từng khúc tái diện. Vô cùng vô tận tiềm năng từ hai cái mặt trời bên trong phóng thích ra ngoài, Sở Minh nguyên thần kết cấu tại thời khắc này phát sinh chất biến, kia cấu thành nguyên thần 480 triệu hạt nhỏ, tại thời khắc này tựa như bắt đầu diễn hóa thời không, bên trong bị bàng bạc thần lực tràn đầy. Sở Minh có thể cảm giác được, mình nguyên thần tại thời khắc này mạnh quyết định không trì gấp 10, cái này một chút cũng không chỉ là trên lực lượng tăng trưởng, mà là sinh mệnh bản chất phát sinh một loại nào đó nhạy vọ. Sở Minh ý niệm quét ngang mà ra, chỉ cảm thấy không gian tại cùng mình nguyên thần hiệp minh, tựa như có thể theo tâm ý của mình mà biến hóa. Điệu tiên nắm giữ không gian lực lượng, thì ra là thế. Sở Minh trong lòng sáng tỏ, rốt cục hiểu rõ điệu tiên vì sao lại so tán tiên cường đại nhiều như vậy. Đồng thời hắn cũng biết, mình trước đó có thể chiến thắng điệu tiên, là một loại sao mà chuyện kinh khủng. Sở dĩ sẽ xuất hiện loại tình huống kia, một là bởi vì hắn căn cơ thâm hậu, lại có là thần tạng thể hệ lợi hại, khiến cho hắn không ngừng đào sâu căn cơ tăng trưởng lực lượng, lúc này mới có thể nhất lực phá và pháp. Tâm niệm vừa động, Sở Minh nhìn về phía mình hệ thống bảng. Hệ thống bảng, phiên bản hào 1.0. Hoàng kim nguyên điểm, 0.5. Nguyên điểm không. Nhân vật tố tính. Tinh huyết, 4. Lực cực, 4. Nguyên khí, 4. Trường sinh, 4. Thiên cơ, 7. Đại đạo, 7. Đạo tâm, 4. Trí tuệ, 4. Công pháp, Long tượng tiên kinh, Long tượng chân thân. Thần thông, Thiên địa chấn, năm tháng về, vạn tượng diệt, thiên đạo hợp. Thập Phúc Hung, Phó bản, Trường Sinh Đại Minh, phá giới, đạt thành một giới mạnh nhất nhưng mở ra. Sở Minh hiện tại một lòng lĩnh hội thần đạo, tuyệt không phân tâm cái khác, là lấy tuyệt không tránh thoát trừ thần đạo bên ngoài cái khác hung xiển, tê đầu tịnh tiến, cố nhiân tốt, nhưng nơi đây hoàn cảnh lại là để Sở Minh chỉ có thể trước lĩnh hội thần đạo, lấy thu hoạch được một thân vô địch thiên hạ thần thông, lại làm cái khác sau so đó. Mà đi vào nơi đây lâu như vậy 5 tháng, Sở Minh rốt cục đem thần đạo bên trong hai đại thần tàng khai phát đến thất trọng thiên, có thể so với nơi đây địa tiên. Sở Minh đã sớm phát hiện, mỗi hai trọng thần đạo thần tàng Liên nối ấn nơi đây nhất trọng cảnh giới, Địa Tiên viên mãn, chính là thần đạo thần tàng bắt trong thiên, về phần thần tàng đại viên mãn, kia là thuộc về thiên tiên cảnh giới. Mà hắn trừ thần đạo bên ngoài, còn có cái khác bốn đạo tu hành, lại thêm nữa căn cơ thâm hậu, bây giờ dù bất quá là thần đạo thần tàng thất trọng thiên, nhưng cũng đã có trấn áp thiên hạ thần thông thủ đoạn. Chương 290. Sở Minh trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, xông ra lòng núi, dự định đi trước Cửu Thiên chi thượng vượt qua Lôi Kiếp, trùng luyện hỗn độn mỗ khí chung, tới lúc đó, hắn thần thông còn có thể nâng cao một bậc. Kia Cửu Thiên Chi Thượng Phong Vân khoái động, càng tiếp cận thiên ngoại, tiếp cận kiếp số căn nguyên, tao ngộ kiếp số cũng càng thêm hung mãnh, hai lần trước Sở Minh Độ tiếp đều rời xa thiên ngoại, tuyệt không tới gần. Bất quá lần này Sở Minh lại là tự kiềm chế thần thông còn đại, trực tiếp xông lên Cửu Trọng Thiên, lúc này mới dẫn động lôi kiếp, trực tiếp để cho mình tắm rửa khiếp số căn nguyên bên trong. Kia lôi kiếp quần quật mà đến, hóa thành biển lôi, cái này lôi điện cũng không phải là tầng mây ma sát sinh ra thiên lôi, mà là kia tinh không bên trong sao trời đấu truyện, từ trường giao kích ở giữa, sở sinh ra hư không thần lôi. So so với bình thường tiên lôi hung hãn gấp trăm lần không chỉ, lôi quang nhấp nháy nhưng đánh nổ hư không, cái này lôi kiếp xa so với Sở Minh tại hiện thực thế giới bên trong gặp phải hung hãn gấp trăm ngàn lần, muốn biết hiện thực thế giới lôi kiếp nhiều nhất tương đương với nơi đây phong kiếp, căn bản là không, có cách tổn thương Sở Minh thể phách. Đương nhiên, nơi đây lôi kiếp mặc dù càng hung hãn, nhưng không có đại năng đạo thân hiện hóa, chỉ là thuần túy nhất lôi kiếp, mặc dù hung mãnh, nhưng đến cùng là có sinh cơ tồn tại, mà không phải thập tử vô sinh. So sánh lôi kiếp hung hãn, Sở Minh bây giờ thể phách là xa xa không thể cùng lôi đỉnh so sánh. Cũng may hiện tại Sở Minh thần thông cường đại, trực tiếp vận chuyển long tượng chi hỏa, bảo vệ nhục thân, cũng là không sợ lôi đình tới người. Sở Minh một bên lấy long tượng đạo hỏa đánh tan lôi quang bên trong sát phạt lực lượng, một bên dẫn động lôi quang tẩy luyện nhục thân chân khí nguyên thần tứ thân. Mở ra nguyên khí thần tạng, trường sinh thần tạng về sau, Sở Minh chân khí cũng là tùy theo thang hoa, đương nhiên, thang hoa về sau chân khí vẫn là chân khí, chỉ bất quá Sở Minh vận dụng lực lượng không còn là chân khí bản thân, mà là thần tạng bên trong tuân gia thần lực. Vệ phân chân khí, ngược lại là biến thành cùng loại huyết dịch bình thường sự vật, duy trì Sở Minh pháp thể vận chuyển theo một ý nghĩa nào đó đến nói, đây là một loại sinh mệnh tiến hóa. Sở Minh cả người đều tắm rửa tại lôi đình bên trong, lục thể lần lượt sụp đổ, nhưng lại rất nhanh liền diễn sinh huyết nục, mà hỗn độn ngũ khí đỉnh cũng tại lôi quang bên trong lần lượt bị đánh xuyên, trùng trăm ngàn lỗ, bất quá đồng dạng là rất nhanh liền khôi phục nguyên hình. Lôi kiếp là kiếp số, cũng là tạo hóa, Sở Minh thông qua lôi kiếp, chẳng những tăng lên chính mình. Ở trong quá trình này, Sở Minh tám đại thần tàng đang kích động, đang cùng gieo vang. Lôi kiếp tổng cộng có 9 làn sóng, ngay tại đợt thứ 6 lôi kiếp thời điểm, Sở Minh quanh thân đột nhiên nói âm tề phóng. Thể nội sáu cái điểm sáng đột nhiên nở rộ vô tận huy quang, cũng nương theo lấy trận trận tiếng vang minh. Giờ khắc này, Sở Minh cả người đều tỏa ra cả nóng ánh bạch kim thần hoa, ngập trời khí huyết nở rộ, vô tận sinh cơ tỏ khắp. Sở Minh mạnh hơn, hắn sáu mặt khác thần tảng, tại ba lần kiếp số tôi luyện bên trong, rốt cục tại lúc này thăng hoa, cho dù Sở Minh tuyệt không chủ động tu luyện cái này sáu cái thần tảng, nhưng giờ phút này bọn chúng ý nguyên tự nhiên mà vậy tránh thoát nhất trọng công kiếp, đạt đến ngũ trọng thiên hoàn cảnh. Tinh khí tâm thăng hoa, cũng là bổ ích Sở Minh nguyên thần, để Sở Minh nguyên thần càng thêm óng ánh bất hủ. Tựa như một tôn vô thượng thần linh, thần uy vô lượng. Đến tận cùng là ai tại độ kiếp, cũng dám trên 9 tầng trời dẫn động lối kiếp, thẳng vào căn nguyên bên trong. Mà Sở Minh độ kiếp động tĩnh, cũng kinh động đến Côn Luân chi địa rất nhiều người tu hành, có cường giả phi độn không trung bên trong quan sát từ đằng xa, nhìn thấy Tiêu Cửu Thiên chi thượng bị lôi, lập tức khiếp sợ không gì sánh nổi. Nếu là 9 ngày cũng không phải là nói nhảm, trời có cửu trọng, kia là 9 tầng cương phong, mặc cho loại nào kiếp số trải qua cửu trọng thiên, đều sẽ trải qua lần lượt suy yếu, mà 9 ngày bên ngoài, là kiếp số căn nguyên, cũng là kiếp số hùng mạnh nhất địa phương. Từ xưa đến nay, cũng chỉ có truyền thuyết bên trong mấy vị Tiên nhân đạo Thánh Hoàng đã từng tiến về 9 ngày bên ngoài độ kiếp, về phần người liền sau, lại là lại không người có như vậy thần thông thủ đoạn. Oanh long long. Tiếp số y nguyên không ngừng, Sở Minh kiệt lực vận chuyển nguyên thần, câu thông thiên đạo, lĩnh hội đại đạo huyền cơ, mà hắn nguyên thần tại lôi quang bên trong thăng hoa, huyết dục tại lôi quang bên trong rung động, cả người càng thêm giống như thần thánh. Sở Minh trước mặt, theo lôi kiếp càng thêm hung mãnh, hỗn độn mâu khí chuông bị lần lượt vỡ nát, bất quá, lần này, hỗn độn mâu khí chuông tuyệt không bị đánh thành khí thể, mà là biến thành từng khối mạnh vỡ vào trong biển lôi gây dựng lại. Điều này đại biểu lấy Sở Minh Long Tượng Đạo vận đã thật sâu lạc ấn tại Hỗn Độn Mẫu Khí bên trong, cho dù là lôi kiếp đều chỉ có thể đem trấn vỡ, mà không cách nào đem triệt để mà diệt. Đây không thể nghi ngờ là một loại kinh người thời biến, đại biểu cho Hỗn Độn Mẫu Khí chung đã có mấy phần hòa hầu, không còn là khí phôi. Đã từng Hỗn Độn Mẫu Khí chung mặc dù cũng không yếu, nhưng phần lớn là ỷ vào bản thân chất liệu, cho tới giờ khắc này, theo Hỗn Độn Mẫu Khí cùng Long Tượng Đạo vận giao hòa, Hỗn Độn Mẫu Khí chung mới chính thức biến thành một cộc pháp bảo, mà không phải một cái đơn thuần khí. Khí là tự vật Ma pháp bảo chính là pháp cùng bảo kết hợp, có đạo vì pháp, có linh vì bảo, chỉ có cả hai kết hợp mới là pháp bảo, nếu không cho dù chất liệu mạnh hơn, cũng bất quá là phổ thông khí. Dần dần, Sở Minh tại hỗn độn mâu khí trong bên trong, cảm ứng được một cô yếu ớt linh tính, kia là lòng tượng đạo vận cùng hỗn độn mâu khí giao hòa về sau, sở sinh ra linh. Nguyên bản bình thường pháp bảo muốn đến sinh linh hoàn cảnh, giống như tiểu kiếm tiên thái ớt canh kim hồ lô bình thường, chí ít cần mấy trăm năm tâm thần giao hòa ngày đêm tế luyện, đó là một loại không ngừng đem tinh thần của mình tí tước, dung nhập độ vật bên trong, làm cho thuế biến quá trình Mà bây giờ, thông qua lôi kiếp thần diệu, Sở Minh lại là đem quá trình này tăng nhanh ngàn vạn lần không chỉ. Truyền thuyết bên trong, sinh mệnh vốn là thông qua lôi điện mà ra đời, lôi điện bên trong có tạo hóa nguyên cơ, trong đó hấp thụ sinh cơ, hấp thụ sinh mệnh, sinh tử một thể, tuyệt không thể tả. Mà bây giờ, lôi điện không ngừng oanh kích hỗn độn mâu khí chung, rèn luyện bản thân, mà tại cái này rèn luyện quá trình bên trong, hỗn độn mâu khí chung cũng tại hấp thu lôi điện tinh hoa, lại thêm nữa Sở Minh lấy tâm thần tế luyện, lập tức khiến cho hỗn độn mâu khí chung bên trong sinh ra yếu ớt linh tính. Cái này linh tính không phải bản thân ý chí mà là giống như một loại thân thần bình thường đồ vật, liền tựa như Sở Minh từng tại chân khí bên trong luyện ra nguyên linh, mà bây giờ, chẳng qua là từ chân khí biến thành hỗn độn mâu khí chung. Điều này đại biểu, hỗn độn mâu khí chung bắt đầu biến thành Sở Minh một bộ phận, không cần Sở Minh cưỡng ép khống chế, mà là có thể chủ động cùng Sở Minh giao lưu, đáp lại Sở Minh ý chí. Oanh long long. Đợt thứ 9 lôi kiếp xuất hiện, tiếp số lực lượng tại thời khắc này đạt đến, gần như trong nháy mắt, hỗn độn mâu khí chung liền bị huynh thành vô số mảnh vỡ, mà Sở Minh nhục thân dù là có long tượng đạo hỏa bảo vệ, cũng tại lúc này một mảnh kết lẹt gần như bị thiêu đốt thành than cốc. Mà đúng lúc này, một đóa hung mãnh màu lam hàn hỏa đột nhiên từ trong hư không xuất hiện, đánh phía Sở Minh ngực thân. Cái này màu lam hàn hỏa xuất hiện trong nháy mắt, thời không đều cơ hồ như bị đóng kết, quả thực siêu việt vật lý có khả năng tiếp nhận nhiệt độ siêu thấp, đạt đến một loại gần như pháp tắc khái niệm hoàn cảnh, tuyệt vật phi phàm có thể ngăn cản. Chương 291. Cái này một chút, xử trí không kịp đề phòng, Tiêu Liên Sở Minh đều chưa kịp phản ứng, kia màu lam hàn hỏa hóa thành hỏa liên liên rơi vào Sở Minh trên thân. Sở Minh là vạn vạn không có dự liệu được kiếp số bên trong vậy mà lại đột nhiên xuất hiện như vậy biến cố, cái này hàn hỏa hữu lãnh đến cực điểm, bà phát xuống liền xem như đá kim cương, cũng phải tại trong nháy mắt bị đông cứng thành một miếng. Sở Minh thể sắc cương đại, tinh huyết lực cực hai đại thần tầng bây giờ đều đã đạt đến ngũ trọng tiên tinh thần, khí huyết như long, tinh nguyên như hải, nếu bản về cứng cỏi còn muốn vượt qua bình thường pháp bảo, nhưng trải qua này một chút, cũng là bị chớp mắt đông kết. Bất kỳ một cái nào người tu hành, nhục thân gặp như vậy tổn thương, cũng tất nhiên sẽ cùng không tiếp tục tồn tại cứu vãn khả năng. Cho dù là Sở Minh Nhục thân sinh cơ cũng đoạn tuyệt tại thời khắc này. Chỉ là thể xác mặc dù hoại tử, nhưng sở minh thần tạng nhưng lại chưa sụp đổ, tại tử vong áp bách dưới, sở minh thần tạng bạo phát ra trước nay chưa từng có tiềm lực. Tinh huyết lực cực hai đại thần tạng, tại lúc này hóa thành hai tòa vĩnh hằng thần lô, vô cùng vô tận thần lực từ đó phun ra ngoài, xông vào thể xác mỗi một khỏa hạt nhỏ bên trong. Long tượng đạo âm quấy động, cấu thành sở minh thể xác 1 tỷ 80000000 hạt nhỏ tại thời khắc này thức tỉnh, tách ra chói lọi huy quang, sở minh thể xác đầu tiên là tản ra, nhưng ngay sau đó Tại một cố không hiểu lực lượng chỉ dẫn hạ đột nhiên gây dựng lại. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, chỉ có thể nhìn thấy Sở Minh nhục thân hiện thực tạm thời tản ra, hơi mơ hồ, sau đó liền khôi phục bình thường, lập lại sinh cơ. Vừa rồi kia là, nhục thân gây dựng lại, một nguyên bất diệt. Không đúng, hẳn không phải là, kia là long tượng chân thân dị năng, này thần thể chính là ta mượn giả tu chân mà thành, trong đó không biết ẩn chứa bao nhiêu cơ duyên, bao nhiêu tạo hóa, mới ta tần huy dị diện, lúc này mới kích hoạt lên long tượng chân thân huyền diệu. Sở Minh trong lòng truyền qua một cái ý niệm như vậy tới. Một nguyên bất diệt. Kia là siêu phàm cảnh giới thể đạo thành tiểu tối cao, thay cái thông tục dễ hiểu thuyết pháp, chính là cái gọi là thể đạo thần dấu tầng 10. Tinh khí thần tâm thế năm đạo cựu thần dấu, trong đó thể đạo hai đại thần tạng tầng 10 là nhục thân gây dựng lại một nguyên bất diệt, cả giận thần tạng tầng 10 là nguyên khí vô tận đại diễn toàn trần, thần đạo thập trọng trời là tụ tán thành khí thần nguyên bất hủ, thầm nghĩ tầng 10 là nhất niệm trở thành sự thật một linh không ngủ, thế đạo tầng 10 là đại diễn một tuyến đại la lên trời. Trong này, nhục thân gây dựng lại một nguyên bất diệt chỉ là dù là nhục thân vẫn tồn tại một cái hạt, đều có thể lấy cái kia hạt làm cơ sở, gây dựng lại nhục thân Thuyết nhục diễn sinh, thiên biến vạn hóa, tích huyết trọng sinh, một nguyên bất diệt, đây là nhục thân 4 cấp độ, bây giờ Sở Minh thể đạo thần dấu ngũ trọng thiên, đối ứng huyết nhục diễn sinh cảnh giới, thiên biến vạn hóa đối ứng thất trọng thiên, tích huyết trọng sinh đối ấn cửu trọng thiên đại viên mãn, một nguyên bất diệt đối ấn tầng 10. Hiện tại Sở Minh, khoảng cách một nguyên bất diệt cảnh giới không thể nghi ngờ rất xa xôi, trước đó hắn nhục thân từ chết hóa sinh, kia là nguy cơ phía dưới, kích hoạt lên long tượng chân thân dị năng. Liên cùng trong truyền thuyết thần thú phượng hoàng dục hỏa sống lại dị năng đồng dạng, long tượng chân thân cũng diễn hóa ra cùng loại năng lực ra. Trước đó Sở Minh nhục thân không đủ cường đại, loại này năng lực tuyệt không diễn trước. Nhục thân trọng tổ nháy mắt, Sở Minh thoát ly khôn khó, một đoàn màu bạch kim khí lưu từ Sở Minh trên thân bay ra, trực tiếp đem đoàn hỗn kia hàn hỏa bao khỏa tại bên trong. Ngay sau đó, Sở Minh trước người lơ lửng hỗn độn mâu khí chung cũng là ngang nhiên đánh về phía chỗ hư không. Cái gì? Giấu ở trong hư không cái kia cao thủ, nhìn thấy Sở Minh nhục thân trong nháy mắt gây dựng lại, chỉ cảm thấy hết thảy trước mắt giống như ảo mộng. Nên biết kia đóa hỏa liên kỳ thật cũng không phải là lửa, mà là cựu u hàn khí tại sâu trong lòng đất ấp ủ mấy tỉ năm mới sinh ra tinh hoa chính là đại đạo chi tạo hóa, cổ lão vô cùng. Hắn có thể được đến như thế một đóa lãnh sen, cũng là cơ duyên xảo hợp, nên biết kia cực bắc tầng băng sao mà rộng rãi thăm hậu, bình thường người tu hành cho dù tìm kiếm cả đời, như không, có cái kia duyên phận, cũng là không thể được. Cái này lãnh sen thai nén tại cực bắc tầng băng hạ 48000 dặm địa phương, tổng cộng dự dục 9 đóa, chỉ có như thế một đóa thành thục, hắn đem hái. Cái này lãnh sen cũng không cần tế luyện, đối địch thời điểm chỉ cần đem thế ra, kích phát tiềm năng, đủ để tại chớp mắt đông chết điệu tiên nguyên thần, cho dù là thiên tiên cao thủ, cũng phải bị đông kết nguyên thần có mà chênh thoát. Chỉ là hắn đã tới không kịp kinh ngạc, Sở Minh hỗn độn mâu khí trung đã xa xa hướng về hắn đánh tới. Cổ trung vang lên, hư không chấn động, sáng rực thần quang tựa như một vòng mặt trời nở rộ, vô biên thần lực phóng thích ra, phóng tới vũ trụ bát hoàng. Một tiếng này trung vang, trực tiếp ma diện kiếp số can nguyên, khiến cho thiên kiếp tại thời khắc này thối lui, Sở Minh rốt cục vượt qua sau cùng lôi kiếp, công đức viên mãn. Không chỉ như vậy, tại ma diện thiên kiếp về sau, kia bàng bạc lực lượng thế không thể đỡ phóng tới hư không bên trong, đem thời gian ngưng trệ, đem không gian vỡ nát. Sáng hư không Tại thời khắc này xuất hiện tinh mịn hoa văn, giống như là một tấm màu đen lưới, kia tính mịn kế nước đằng sau là tính mịn hắc ám, làm cho người ta cảm thấy một loại quỷ dị khủng bố cảm giác. Hỗn độn mâu khí trung dung động dữ dội, tại trải qua lôi kiếp tẩy luyện về sau, cái này miệng pháp bảo rốt cục không còn là hình thức ban đầu, mà là đã hướng tới tiểu thành, kia thuộc về hỗn độn mâu khí lực lượng rốt cục bị kích phát một bộ phận. Oanh long long, màu đen lưới chi xuất hiện trong đáy mắt, sau đó chính là thời không đại băng diện, vạn vật đều bị nát thành bột mịn. Cái này một chút, chính là sở minh dưới cơn thịnh nộ toàn lực mà phát. Có thể nói là không giữ lại chút nào đem hỗn độn mâu khí chung tới lên, sát phạt lực, quả thực muốn bước vào thiên tiên lĩnh vực. Ngay tại cái này trong nháy mắt, một tia ô quang từ trong hư không thoát ra, đầu tiên là giữa trời sắp vỡ, tám đạo phi kiếm bay ra, diễn hóa xuất kiếm liên hoa đó, uy nghiêm đáng sợ kiếm khí cùng hỗn độn mâu khí chung đãng xuất thần quang chạm vào nhau, kích thích sóng lớn vô biên, ngay sau đó, ô quang kia không chút do dự hướng về phương xa đột đi, Cửu Liên tám đạo tế luyện không biết bao nhiêu năm tháng tế luyện phi kiếm cũng không kịp tu hồi. Cửu U Minh sát kiếm. Sở Minh một chút liền nhìn ra kia tám thanh phi kiếm lai lịch dựa vào cái này trực tiếp thấy rõ đánh lén mình thân phận của người kia. Cái này Cửu U Minh Sắt Kiếm chính là Nam Man Bái Nguyệt giáo giáo chủ thành danh pháp bảo, một bộ chín kiếm có thể tạo thành Cửu U Huyền Minh đại trận, một khi triển khai liền giống như yêu ớt huyền minh, vô biên vô hạn vô cùng vô tận, che màn xuống, làm cho không người nào có thể ngăn cản. Ma đổi thành một bên, Bái Nguyệt giáo chủ lại là nguyên thần hóa thành một đạo lưu quang, vận chuyển hư không, nháy mắt liền không biết muốn trốn xa bao nhiêu dặm. Hắn là vạn vạn không có dự liệu được, Sở Minh Thần thông vậy mà đã hung hãn đến tận đây. Hắn đầu tiên là lấy Cửu Thiên thập điệu tích ma thần toa trốn vào trong hư không, lại lấy Thiên Trần Đạo Châu cái này cọc bí bảo che dấu mình hết thảy ba động, Cửu Liên Thiên Đạo ý chí đều bị hắn lừa gạt trôi qua, cuối cùng càng là lấy Thái Cổ Hàn Hỏa đánh lén. Một bộ này xuống tới, hắn tự tin liền xem như Tam Hoàng Ngũ Đế tại thế, cũng quyết định sống không được đến, nhưng cái kia Nghị Sợ Minh vậy mà không có nhận nửa điểm tổn thương, loại này thệ phách, quả thực làm hắn kinh hãi. Mà Sợ Minh đánh ra kia một trùng, cũng là khủng bố, đối mặt một cái kia, hắn không chút do dự thi triển Huyền Minh đại pháp, cũng lấy Cửu Vũ Nguyên Minh trận làm ngăn cản. Nhưng ý nguyên bị thương tổn tới nguyên thần. Nếu không phải hắn đủ quả quyết, trực tiếp bỏ qua tám thanh cựu u minh sát kiếm, hiện tại sợ là cả người đều bản giao tại nơi đó. Chương 292. Hắn đã tận khả năng đánh giá cao Sở Minh, lấy đại viên mãn điệu tiên chi thân, đi kia đánh lén bình thường hành vi, nhưng kết quả cuối cùng lại là để hắn hiểu được, mình còn đánh giá thấp đối phương. Như vậy thần thông, sợ là thiên ngoại mấy vị kia đã siêu việt tiên tiên cảnh giới nhân đạo thánh hoàng, nếu là ý niệm quay lại, tại điệu tiên cảnh giới, cũng bất quá như thế. Giang Lâm tại sùng chinh trên người, đến tột cùng là thiên ngoại vị kia ma chủ ý niệm chỉ sợ ngàn năm trước kia dáng lâm tại thích giả trên người ma vương ba tuần, đều không có như vậy thần thông. Bái Nguyệt giáo chủ Nguyên Thần phá hư, tốc độ có thể nói là cực nhanh, thật là có như một đạo huy quang bình thường, nháy mắt chính là mấy trăm hơn ngàn bên trong. Giờ phút này, hắn một bên phi độn, một bên chuyển động tâm niệm. Bái Nguyệt tự tin, lấy mình bây giờ thần thông, tuyệt đối không thuộc về ngàn năm trước thích giả, chỉ là mình tuyệt không phi thăng sâu trong tinh không mà thôi, mình nếu như phi thẳng, chứng được tiên tiên đạo quả, thích giả cũng chỉ là cùng mình bình khởi bình tọa mà thôi. Một bên khác, mắt thấy Bái Nguyệt giáo chủ Nguyên Thần trốn chạy, Sở Minh tự nhiên là không có khả năng mặc kệ bỏ chạy. Chỉ gặp hắn phất ống tay áo một cái, tám thanh cửu u minh sát kiếm ngay tiếp theo đoàn kia thái cổ hàn hỏa trực tiếp bị nàng thu nhập trong tay áo, ngay sau đó Sở Minh trực tiếp thoát ra nguyên thần, đem mình nụ thân thu nhập hỗn độn mâu khí chuông bên trong, lấy nguyên thần ngự trọng, hóa thành một đạo bạch kim thần hồn, hướng về bái nguyệt giáo chủ trốn chạy phương hướng truy kích mà đi. Cái này nguyên thần là một đoàn năng lượng thể, cũng không phải là vật chất, phi độn xa so với nụ thân phi độn phải nhanh chóng dùng ít sức không chỉ gấp 10 lần, Sở Minh nụ thân cũng không có tu luyện tới lấy nụ thân đánh nát hư không tình trạng. Giờ phút này hắn vì đuổi kịp Bái Nguyệt giáo chủ, cũng liền trực tiếp thu hồi mình nhập thân. Bây giờ hắn thần đạo đã tu luyện đến tất trọng thiên hoàn cảnh, đơn thuần lực lượng nguyên thần, liền không thuộc về bất kỳ một cái nào đại viên mãn địa tiên, cho dù thiếu đi 6 mặt khác thần tạng, cũng liên quan không lớn. Sở Minh cùng Bái Nguyệt giáo chủ, liền như thế tại Côn Luân bên trong truy đuổi, rất nhiều người tu hành cảm ứng được trong hư không tranh đấu, cũng không dám tới gần, hai tôn quyết định địa tiên chiến đấu, không phải bọn hắn những người này có thể tham dự vào. Cho dù là đứng ngoài quan sát, cũng rất dễ dàng bị ngộ thương. Bái Nguyệt phía trước, Sở Minh ở phía sau. Sở Minh Độ tiếp địa phương là Cửu Trọng Thiên bên ngoài, có thể nói là cực cao, mà Bái Nguyệt trốn chạy phương hướng lại là hướng về trên mặt đất mà đi. Cơ hồ là thời gian trong nháy mắt, Cửu Trọng Thiên liền bị hai người xuyên qua hơn phân nửa. Mà tại quá trình này bên trong, Sở Minh Nguyên thần khống chế lấy Hỗn Độn Mâu Khí chung lần lượt đánh ra, đánh nát hư không chấn động cả hồn, mỗi một kích đều rất giống tinh hà đạo ngược sao trời kết địa, vô luận là lực lượng hay là thanh thế, đều có thể sương cùng bố. Hư không người tu hành ở trên mặt đất ngẩng đầu nhìn lên trời, rõ ràng ngày đều có thể trông thấy từng vòng màu bạch kim tiểu mặt trời ở trên vòm trời không ngừng sinh diệt, quả thực là muốn cùng vậy chân chính mặt trời tranh nhau phát sáng. Mà đối mặt hỗn độn mâu khí chung nguyên kích, Bái Nguyệt giáo chủ cũng là một bên chống chạy, một bên thi triển đủ loại thần thông, âm dương thủy hỏa điện tiệm xâm xét, Bái Nguyệt giáo chủ thần thông lấy nước làm cơ sở, thiên biến văn hóa. Tại quá trình này bên trong, Bái Nguyệt giáo chủ tựa như dung nhập các loại thiên tượng bên trong, mưa to gió lớn lôi đình, các loại thiên tượng bên trong đều có kiếm quang hiện hiện, lấy đủ loại không thể tưởng tượng nổi góc độ hành kích lấy sở minh nguyên thần. Bái Nguyệt giáo chủ thần thông dung hợp nước Kiếm hai loại thuộc tính, nước chính là Tiên Thiên chi đạo, kiếm chính là Hậu Thiên chi đạo, Tiên Thiên Hậu Thiên hợp nhất, lấy thủy chi biến hóa diễn hóa vạn tượng chi biến, tạo hóa đầu mối, lấy kiếm chi phong mang khắc địch chế thắng, cả hai hợp nhất, có thể nói là tung hoành thiên hạ, ít có đi thủ, cho dù là đã từng được vinh dự thiên hạ đệ nhất cao thủ thuộc sơn kiếm thánh, cùng Bái Nguyệt cũng chỉ là tại tỉ lệ 5 năm. Chỉ là tùy ý Bái Nguyệt giáo chủ thần thông thiên biến vạn hóa, đối mặt Sở Minh nhất lực phá vạn pháp đấu pháp, cũng chỉ có thể bị đẩy vào sức mạnh vô cùng vô tận trong tranh đấu đi. Tùy ý Bái Nguyệt giáo chủ thiên biến vạn hóa, Sở Minh chỉ là lấy dọc hết sức phá đi. Bản Bái Nguyệt giáo chủ muốn tổ huyết. Sở Minh kia hỗn độn mâu khí chung thế đại lực trầm, chính là thuần túy nhất lực lượng, quả thực cùng tiểu thuyết truyện ký bên trong hầu tử cây gậy đồng dạng, cũng không cần bách biến thần thông, chính là một cái lực lớn, lớn đến đụng phải liền chết, lao liền tổn thương, để người không dám chút nào chính diện cùng nó chống đỡ. Bái Nguyệt giáo chủ thần thông thiên biến vạn hóa, nguyên thần ẩn vào vạn tượng bên trong, nhưng vẫn là bị Sở Minh lần lượt đánh kích chấn động đến nguyên thần, chỉ cảm thấy nguyên thần vận chuyển tối nghĩa. Cái này cả kinh Bái Nguyệt giáo chủ cũng không dám lại cùng Sở Minh đối bính, chỉ là một mực trốn tránh trốn chạy mà Sở Minh cũng là không đủ truy đuổi, thế có đuổi tới chân trời góc biển khí thế, đây cũng là Sở Minh sinh ra tất sát chi tâm nguyên nhân, Bái Nguyệt bất tử, Sở Minh cuối cùng tâm ý khó bình. Rất nhanh, hai người liền xuyên qua cửu trọng thiên, tiếp cận đại địa, phía dưới Côn Luân nguy nga liên miên, hùng hồn tráng lệ, có thể nói là một bộ thỉnh cảnh. Chỉ là giờ phút này vô luận là Sở Minh vẫn là Bái Nguyệt, đều không có tâm tình thưởng thức như vậy tráng lệ hùng hồn cảnh sắc. Trước đó hai người tranh đấu tại không trung bên trong, Tả Hữu không có vật gì, tạo thành động tính mặc dù to lớn, nhưng đến cùng cũng không có ảnh hưởng đến những người khác mà bây giờ theo hai người tiếp cận đại địa, kia quần quần khí lãng, hướng về bắc phương tản ra huy quang, bắn nổ năng lượng, lập tức khiến cho đại địa rung mạnh, ở giữa từng tòa sơn phong liên miên không ngừng sụp ra, đại địa vỡ ra, vết rạn hướng về nơi xa lan tràn, rất nhiều cỏ cây cự thạch bị tịch liệt phong bạo cuốn lên, bay lên không trung, giống như tận thế. Cũng phải thua thiệt côn luân chi địa ít hai lui tới, không phải liền hai người này tranh đấu, sợ là ba hai lần, liền có thể hủy diệt một tòa cự thành, thu hoạch không biết bao nhiêu tính mệnh. Nhưng dù là như thế, cái này côn luân chi địa, cũng có không ít người tu hành xây nhà tu hành. Bây giờ bị Sở Minh cùng Bái Nguyệt tranh đấu tác động đến, lại là nháy mắt vứt xuống tính mệnh. Lấy Sở Minh cùng Bái Nguyệt tốc độ, những cái này người tu hành vừa vặn cảm ứng được động tĩnh, còn đến không kịp bỏ chạy, liền bị mất mạng, có thể nói là chết không rõ ràng. Đây cũng vì Sở Minh tăng lên không ít nguyên điểm. Hai người bọn họ chính là hành tẩu thiên hai, đi tới chỗ nào, liền chết đến chỗ nào, không có nửa điểm chỗ thương lượng. Cũng không có cái nào người tu hành dám ngăn trở hai cái điệu tiên tranh đấu, cho dù cùng là điệu tiên cảnh giới cao thủ, tại cảm ứng được chiến trường kia bên trong năng lượng ba động bên trong, cũng là xa xa rời đi sợ một không cẩn thận bị cuốn đi vào. Cứ như vậy một bên đánh vừa đi, hai người lại tranh đấu mấy trăm cái hiệp, kia Bái Nguyệt giáo chủ là liên tục bại lui, nếu không phải hắn cơ biến dị thường, lại độn pháp không tầm thường, so với sợ Minh nhanh hơn một trong tuyến, sợ La sớm đã bị sợ Minh dùng hỗn độn mâu khí chung tươi sống đập chết, nhưng dù là như thế, Bái Nguyệt giáo chủ bại vòng cũng là chuyện sớm hay muộn. Mà liên cái này mấy trăm cái hiệp công phu, hai người đã tiến vào côn luân chỗ sâu, tiếp cận côn luân chỗ sâu thái cổ cấm địa, Vạn Linh truyền duyên. Kia Vạn Linh truyền duyên, tại Tam Hoàng quật khởi trước đó, Liên đã sừng sững tại đại địa, là một cái vực sâu không đáy, có người nói tòa này vực sâu trực tiếp xâm nhập địa tâm, còn có truyền thuyết, tòa này vạn linh tuyệtuyên bên trong có các loại kẻ thành đạo, lấy những phương thức khác chứng được đại đạo thiên tiên đẳng cấp tồn tại. Ngàn vạn năm đến, có không biết bao nhiêu người tu hành tiến về vạn linh tuyệtuyên tìm tòi bí mật, nhưng cuối cùng đều vừa đi không về, là đã lâu mà lâu chỉ, cũng không có mấy người dám tiến vào nơi này. Chương 293. Bái Nguyệt giáo chủ Nguyên Thần trốn vào vạn linh tuyệtuyên bên trong, Sở Minh không chút do dự theo sát phía sau. Vạn linh tuyệtuyên hung danh Sở Minh tự nhiên là sớm có nghe thấy. Bất quá Sở Minh từ sân mình thần thông đã thành, thiên hạ dưới mặt đất duy ngã độc tôn, cho dù là Tiên Tiên tại thế, hắn cũng dám cùng đối phương tranh cái cao thấp. Vạn Linh Tuyệt Điện lại hùng, cũng ngăn không được hắn sát tâm. Hắn sát tâm như dự, thần cản giết thần Phật cản giết Phật, giờ phút này hắn muốn giết Bái Nguyệt, liền xem như chúng sinh chặn đường, hắn cũng dám giết hết chúng sinh, lại không chút nào bị sự vật khác dao động. Vạn Linh Tuyệt Điện không thẹn sinh mệnh cấm điệu chi danh, Sở Minh vừa vào trong đó, liền gặp được vô cùng vô tận màu đen mê vụ, kia xương mũi bên trong xen lẫn một loại lực lượng quỷ dị, an mọn nguyên thần, xâm nhập tâm linh. Chỉ là Sở Minh bây giờ thần đạo đã tu tới thất trọng thiên, toàn bộ nguyên thần tựa như là một vòng vĩnh hằng thần ngai, chí cương chí dương, vạn pháp bất xâm, mặc cho các loại mưa gió đánh tới, y nguyên dao động không được hắn một phần nửa điểm. Trái lại, hắn nguyên thần huy quang trực tiếp phá vỡ cái này thâm trầm mê vụ, nhân diệt hắc ám. Tuyệtuyên không thấy đáy, Bái Nguyệt giáo chủ thẳng đứng hướng phía dưới, kia sâu trong bóng tối, mơ hồ ở giữa có quỷ thần u tê khấp thần ma gạp ghét, cho lấy một loại không thể tên hình dáng khủng bố cảm giác. Mà tại cái này Tuyệtuyên vân đường, càng là có rất nhiều tần trận, có chút là hậu thiên tạo nên có chút là thiên đạo vận chuyển phía dưới tiên thiên tạo thành, vận chuyển ở giữa đảo ngược thời không mê ly hồng trận, bình thường người tu hành nếu là vô ý xâm nhập trong đó, tuyệt đối có thủ. Kia Bái Nguyệt giáo chủ đối nơi đây tựa như rất quen thuộc, tại rất nhiều tàn trận bên trong xuyên qua, không chút nào vì đó chỗ quá nhiễu, về phần Sở Minh, lại là trực tiếp đem mình nguyên thần cùng hỗn độn mâu khí chung hợp nhất, khống chế lấy hỗn độn mâu khí chung, dùng tuyệt đối lực lượng oanh mở hết thảy, bất kỳ trận pháp tại trước mặt đều là dễ dàng sụp đổ, căn bản không ngăn cản được hỗn độn mâu khí chung bạo lực quanh kích. Giờ phút này Hỗn độn mâu khí trung tựa như là một vòng rơi vào tuyệt đen bên trong bạch kim mặt trời, vô hạn quang mang đem hắc ám xuyên qua, kia kinh khủng năng lượng ba động, khiến cho kia sâu trong bóng tối tà ma trực tiếp bình tĩnh xuống tới, lại không nửa điểm ba động. Cái này tuyệt duyên vô tận năm tháng xuống tới, thôn vệ không biết bao nhiêu sinh mệnh, có thể nói là nước sâu vô cùng, mà sợ minh lại là cuồng long sáng sông, không che giấu chút nào mình tồn tại, trực tiếp khoé động kia một đạo nước sâu, để kia rất nhiều như quỷ xà thần cũng không dám lại lỗ mãng. Cái này ma chủ thần thông vậy mà như vậy hung hãn, nhất lực phá vạn pháp phía dưới, Tiêu Liên vạn linh tuyệt trận lại đều không thể trở ngại đối phương mạnh may, may. Bái Nguyệt giáo chủ nhìn thấy Sở Minh cách mình càng ngày càng gần, trong lòng hiện lên từng cái suy nghĩ. Hắn nguyên bản định mượn địa thế của nơi này, đem Sở Minh vứt bỏ, chỉ cần hắn có thể trở lại mình địa bàn, lấy hắn bố trí, coi như lấy Sở Minh hiện tại hiện ra thần thông, cũng quyết định không làm gì được với hắn. Nhưng cái kia nghĩ Sở Minh vậy mà so với hắn nghĩ đến còn muốn hùng, tựa như một vòng mặt trời thẳng tắp rơi xuống đến, không có cái gì đồ vật có thể ngăn cản. Mà thôi. Tâm niệm chuyển động ở giữa, Bái Nguyệt giáo chủ nháy mắt có chủ ý, hơi thay đổi một cái phương hướng. Trướng về tuyệt thiên bên trong cái nào đó địa phương phóng đi. Tuyệt thiên bên trong tiên điệu từ trường dị thường, khiến cho không gian bị bóp méo thành các loại kỳ quái hình thái, vừa ở vào tuyệt thiên ngũ ẩn đều mê, tả hữu tứ phương đều là hư không. Sa sa, Sở Minh tại trong hư không thấy được một cái khổng lồ cự thú. Cùng nó nói kia là cự thú, đến không bằng nói kia là một đoàn tựa như từ rất nhiều động vật đặc thù ngưng tụ hết một đoạn, đôi rắn bình thường xúc tu tại trong hư không không chút kiêng kỵ nọ ngoệ, tựa như muốn thôn phệ thế gian hết thảy. Sở Minh chi nhìn kia cự thú một chút, Liên cảm giác mình nhìn thấy không phải một cái sinh mệnh, mà là một đoàn còn sống vực sâu, kia không che giấu chút nào thôn phệ dục vọng, làm cho người kinh hãi. Bái Nguyệt Nguyên Thần tới gần đoàn kia còn sống vực sâu, đứng tại vực sâu trước mặt, nhìn thấy Bái Nguyệt rốt cục không còn chạy trốn, sợ Minh tự nhiên sẽ không cùng Bái Nguyệt khách khí, Nguyên Thần trực tiếp từ hỗn độn mâu khí trung bên trong thoát ra, lấy ý niệm khống chế lấy hỗn độn mâu khí chung hướng về Bái Nguyệt đánh kích mà đi. Mà liên tại khi đó, đoàn kia vực sâu lại là trực tiếp ngăn tại hỗn độn mâu khí chung trước mặt, chỉ thấy một cỗ tuyệt cường áp lực từ vực sâu bên trong truyền đến, nương theo lấy một đạo đen nhánh ma quang. Ngang nhiên rơi vào Hỗn Độn Mâu Khí Trùng bên trên. Tia đen nhánh ma quang bên trong, mang theo một cỗ quỷ dị sức cắn nuốt, cùng Hỗn Độn Mâu Khí Trùng tương đụng, trực tiếp nuốt đi Hỗn Độn Mâu Khí Trùng nở rộ thần năng, cũng trái lại muốn thôn phệ Hỗn Độn Mâu Khí Trùng bản nguyên. Cũng may Hỗn Độn Mâu Khí Trùng chất liệu phi phàm, không chút nào vì cái này mà quang mã thay đổi, chỉ là mặc dù như thế, Hỗn Độn Mâu Khí Trùng vẫn là lằm vào vũng bùn bên trong. Sở Minh thấy mị này sắc không thay đổi, tâm niệm vừa động, lực lượng nguyên thần quán chú tiến Hỗn Độn Mâu Khí Trùng bên trong, rốt cục để Hỗn Độn Mâu Khí Trùng tránh thoát ra, bay ngược trở về. Ngay sau đó, Sở Minh nhục thân tử hỗn độn mâu khí trung bên trong rơi xuống, cùng Sở Minh nguyên thần hợp nhất. Cái này đoàn vực sâu thủ đoạn có chút quỷ dị, lực lượng bản chất tại Sở Minh xem ra ngược lại là có chút giống ghi chép bên trong Tiên Tiên thần thông, hoặc là nói, đối phương bản chất đến gần vô hạn tại Thiên Tiên, chỉ là không có Thiên Tiên đạo quả. Bái Nguyệt, đây là một lần cuối cùng, xem ra ngươi mang đến như thế mỹ vị đồ ăn tới trên lên, lần này ta không ăn ngươi, bất quá không có lần sau. Một trận quỷ dị thanh âm từ trên vực sâu vang lên, khiến người không khỏi cảm thấy rùng mình. Không có lần sau. Bái Nguyệt đáp lại, Gió đi ở bên ngoài lật tay thành mây, chợt tay thành mưa phong khoáng khí thế. Đây quả thật là bãi nguyệt hiểu rõ cái này đoàn vực sâu lợi hại, mặc dù không phải tiên tiên, nhưng cũng chênh lệch chi không xa, hoàn toàn không phải mình bây giờ có thể so sánh được. Vật nhỏ, đứng tại nơi đó đừng lúc ních, để ta cắn ngươi một miếng. Cái thanh âm kia ngữ điệu đột nhiên trở nên vô cùng kỳ quái, giống như là rất nhiều người tại đồng thời nói chuyện, nam nữ già trẻ đều có, chồng báo nhau, lộ ra có mấy phần cùng bố. Muốn ăn ta, ngươi có thể thử một chút. Sở Minh tám đại thần tảng tại lúc này đồng thời vận chuyện. Không giữ lại chút nào quán chú tiến hỗn độn mâu khí trung bên trong, cái này một chút, hỗn độn mâu khí trung bị triệt để kế hoạch, phức tạp đạo văn hình chiếu vào hư không, trên đó huy quang tại thời khắc này hưởng hực gấp 10. Kia huy quang bên trong, như có 5 tháng vận chuyển, tinh hà sinh diệt, vô biên lực lượng tại trong đó ấp ủ. Ngay sau đó, hỗn độn mâu khí trung bay ra, một thân vang vọng, hư không từng khúc nhân diệt, sức mạnh mang tính hủy diệt đánh kích mà đi, cùng kia vực sâu bay ra xúc tu nghĩ chuyện, Demnard. Không chỉ như vậy, kia kinh khủng lực lượng hủy diệt thế không thể đỡ đánh vào vực sâu trên thân, lập tức liền vỡ vụn to lớn nửa huyết độ. Nhưng sau một khắc, kia vực sâu trên thân bị hủy diệt một bộ phận lại là nháy mắt gây dựng lại, trực tiếp khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Không chỉ như vậy, theo lần này hủy diệt sống lại, trên vực sâu khí tức trở nên càng khủng bố hơn, giống như trở nên mạnh hơn. Bắc Minh sống lại pháp. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cảm ứng được kia huyền chi lại liền đạo vận, Sở Minh hơi biến sắc mặt. Người là Tiêu Giao Tử. Giờ khắc này, Sở Minh trong lòng đột nhiên hiện ra một cái đáng sợ phỏng đoán. Chương 294. Tiêu Giao Tử là Hán triều thời kỳ đạo môn cao thủ, thành đạo tại Bắc Tống thời kỳ, từ điển trang Tiêu Giao Thiên bên trong. Linh ngộ ra Bắc Minh chi đạo, Hải Nạp Mạchuyên, thành tựu đạo chân, sớm tại mấy trăm năm trước chính là đại viên mãn điệu tiên, về sau thu bốn cái đệ tử, lưu lại truyền thừa. Bị Sở Minh đánh giết đinh Xuân Thu, là tiêu giao tử tổ tôn, cũng chưa từng gặp qua tiêu giao tử, bất quá thông qua đinh Xuân Thu ký ức, Sở Minh lại là đạt được một bộ phận tiêu giao tử truyền thừa, hiểu được một bộ phận Bắc Minh chi đạo. Tại đinh Xuân Thu trong trí nhớ, tiêu giao tử lưu lại truyền thừa về sau liền phi thăng thiên ngoại, chứng thiên tiên đạo quả. Nhưng giờ phút này, nhìn thấy cái này bản vực sâu, cùng kia vực sâu lực lượng bên trong ẩn hàm Bắc Minh chi đạo, Sở Minh lại là cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy. Nếu như Bắc Minh chi đạo thật độc nhất vô nhị, là tiêu giao tự sáng tạo, cái kia có thể đem luyện đến đạo cùng ta cùng cảnh giới, chỉ sợ cũng chỉ có tiêu giao tự một cái. Cường đại sinh mệnh không có khả năng trống rỗng xuất hiện, trước mắt cái này đoàn vực sâu sinh mệnh cấp độ đã tiếp cận tiên tiên, mà tiêu giao tự 4 cái chuyên nhân, bây giờ đã chết 2 cái, còn lại 2 cái cũng bất quá là 2 kiếp tán tiên, không thể nghi ngờ khoảng cách tiên tiên tựa xa. La lấy, trước mắt cái này vực sâu, có rất lớn khả năng không phải người khác, chính là tiêu giao tự bản nhân, cũng chỉ có tiêu giao tự bản nhân có thể tại Bắc Minh chi đạo bên trên, có như vậy tạm nghệ. Không sai, chính là bản tọa. Rất nhiều trông chất thanh âm vui cười tức giận mắng, ngay sau đó đoàn kia vực sâu trực tiếp hướng về Sở Minh hành tới. Nghe được thanh âm này, Sở Minh lập tức biết, mình đoán đúng, cũng không biết tiêu giao tử đến tụt cùng gặp cái gì, chẳng những không có như rất nhiều người suy nghĩ phi thăng thiên ngoại, mà là tại cái này vạn linh tuyệt truyền biến thành một cái từ đầu đến đuôi quái vật. Sở Minh tự nhiên là không biết, cái này tiêu giao tử mặc dù đều nói về là đạo môn cao thủ, trên thực tế hắn lại là yêu tộc biến hóa, lấy nguyên thần chuyển thế, đầu người thai Là lấy hắn mặc dù tu được điệu tiên đại viên mãn, nhưng lại cũng không dám phi thăng thiên ngoại, người thế gian không người có thể nhìn thấu hắn chân thân, nhưng hắn thiên ngoại nhân tộc thánh hoàng nắm, lại không phải mù lòa. Nếu là hắn dám phi thăng, quyết định là cái hôi phi yên diệt hạ trạng. Không phải tộc ta trong lòng nát suy nghĩ khác, hắn mặc dù đầu người thai, nhưng thánh hoàng lại sẽ không cho là hắn đầu người thai chính là người. Là lấy tiêu giao tử tại tu được điệu tiên viên mãn về sau, tại trên đỉnh cao nhất lại tích con đường, thôi diễn ra Bắc Minh thôn thiên chi thần thông, đoạt vạn linh chi tinh hoa, đúc vạn đạo thật khu, dùng cái này khác loại thành đạo, chứng thiên tiên đạo quả. Vì chứng đạo, Tiêu Dao Tử đi tới Vạn Linh Tiệt Uyên, ở Tuyệt Uyên bên trong, hắn thôn phệ Vạn Ưu tinh hoa, sắp thành công, chỉ tiếc tại cuối cùng một bước thời điểm, hắn ý chí không cách nào áp chế Vạn Linh ý chí, cho nên tẩu hỏa nhập ma, tự thân ý chí cũng bị ô nhiễm và bẻo, lúc này mới biến thành bây giờ lần này bộ dạng. Trong này rất nhiều quan khiếu sợ minh tự nhiên không biết, bất quá tại biết đối phương là Tiêu Dao Tử về sau, sợ minh lập tức hiểu rõ, đối phương chỉ sợ so với mình trước đó dự liệu còn khó khốn hơn. Oanh long long, can khôn chấn động, vô biên ô quang từ Tiêu Dao Tử trên thân bạo phát ra, che khuất bầu trời. Sa sa nhìn lại, thời khắc này tiêu giao tử liền tựa như một cái màu đen mặt trời. Nhưng ngay sau đó, tất cả ánh sáng hoa đều cuốn ngược mà quay về, khiến cho tiêu giao tử trực tiếp từ hấp nhận, biến thành một cái lỗ đen, vô cùng vô tận thôn phệ lực lượng từ lỗ đen bên trong truyền ra, thôn phệ hết vậy. Sở Minh chỉ cảm giác giờ phút này quanh mình hết thảy đều bị lỗ đen bóp méo, tiêu liên không gian đều không ngoại lệ, lúc đầu lục hợp bát hoang không gian, tại lúc này biến thành một cái phong bế vòng, xung quanh trên dưới đông nam tây bắc tất cả phương hướng đều chỉ có một cái điểm cuối cùng, đó chính là tiêu giao tử hóa thành lỗ đen. Đây chính là tiêu giao tự sáng tạo Bắc Minh Thôn Tiên Thần Thông, cái này thần thông chỉ tại đem tự thân biến thành thôn vệ hết thảy Bắc Minh, lấy Bắc Minh lực trường, phong tỏa thời không, đem trong đó đủ loại vờn nát thôn vệ làm cho biến thành mình một bộ phận. Loại này nắm thời không thủ đoạn, xa siêu việt hơn xa điệu tiên có thể làm đến tự hạn, cũng chỉ có thiên tiên có thể có như vậy thủ đoạn. Thủy diệt hết thể lực trường xé rách vạn vèo động trạng, tại lỗ đen chúng quanh xoáy động, đối mặt tình cảnh như thế, Sở Minh cũng chỉ là trước lấy hỗn độn mâu khí chung bảo vệ bản thân, ngăn cản Bắc Minh lỗ đen nghiền ép. Hỗn độn mâu khí chung nhẹ vang lên rủ xuống từng tia từng sợi hỗn độn quang hoa, đem Sở Minh bao phủ tại bên trong, vạn pháp bất thông. Chỉ là theo thời gian trôi qua, tiểu liên hỗn độn mâu khí loại kia cứng cỏi vô cùng trung thân, đều xuất hiện nhỏ xíu và meo. Hãm sâu tình thế nguy hiểm, Sở Minh y nguyên vô cùng tỉnh táo, tiêu giao tử thần thông hoàn toàn chính xác lợi hại, nhưng đối phương rõ ràng còn không phải thiên tiên, mặc dù lực lượng đã không thua tại bình thường thiên tiên, nhưng không phải cũng không phải là, trong đó có bạn chất khác nhau. Điều này đại biểu lấy đối phương cũng không phải là không có cái hở, cũng không phải không đâu được đổi. Giờ phút này, Sở Minh tâm niệm cấp tốc chuyển động. Suy tư phá giải chi đạo, tiêu giao tử ý thức hỗn loạn, liền tựa như rất nhiều ý thức bị cưỡng ép bó cùng một chỗ, đây là đối phương duy nhất không bằng Thiên Tiên địa phương, Thiên Tiên ý chí thuần túy như một, tuyệt không khả năng như thế phức tạp, cho dù là Tiên Điên, đó cũng là cực đoan điên cuồng, mà không phải như vậy tứ bất tượng. Đã như vậy, tâm niệm chuyển động ở giữa, Sở Minh đã có chú ý. Tám đại thần tạng thân lực phụ trào, hỗn độn mâu khí trung tại thời khắc này vênh mình, ba động kỳ dị từ hỗn độn mâu khí trung bên trong khoé động mà ra, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Mà tại như vậy Bắc Minh lực trường bên trong, Tất cả phương hướng đều là cùng một cái phương hướng, đó chính là lỗ đen bản thân. Kỳ dị vận luật tại thời khắc này vang lên, giống như là một bài rộng lớn nhạc khúc, làm cho người ta cảm thấy một loại sử thi trắng lệ. Long tượng nhạc chương vạn linh sang thế kỷ. Đây là Sở Minh thông qua hiện thực thế giới 3 lần xung kích, cùng cuối cùng 3 tôn chân tiên tấu vang lên tiến hóa nhà dạo, đưa ra phát ra tới thần thông. Cái này xỉ kỳ ghệ mỹ thông không có lực sát thương, chỉ có một cái hiệu quả, đó chính là để vạn linh tiến hóa. Theo làn điệu khuy động, kia bác minh lực trường đột nhiên bắt đầu hỗn loạn lên, cũng không còn cách nào hoàn mỹ phong tỏa thời không. Giờ phút này Bái Nguyệt giáo chủ Nguyên Thần đã chạy ra cách xa mấy chục trạm, nhưng Vạn Linh sáng thế kỳ truyền bá lại không phải dựa vào sóng âm, mà là dựa vào một loại tinh thần của minh. Giờ khắc này, kỳ dị lan điệu tại Bái Nguyệt giáo chủ trong lòng vang lên, để không khỏi cảm thấy một trận rung mình, hắn Nguyên Thần tại lúc này gần như không thể ngăn chặn sinh ra màu xám lung dài, vậy màu đen, một cô khí quá ý niệm, tại hắn Nguyên Thần thể trọng sinh sôi. Không thể ngăn chặn, hắn không khỏi quay đầu nhìn lại, xuất hiện tại trước mắt hắn không phải sợ mình, mà là một cái không thể tên hình dáng tồn tại, một loại khó mà ngôn ngữ khủng bố cảm giác đem hẳn bao phủ trong đó. Đến tột cùng là cái gì? Kia là hắn sau cùng suy nghĩ, bởi vì liền cái này một cái chớp mắt phẫn tâm, một đạo nghệ hình phong mang đã cắt đứt hư không mà đến, rơi xuống hắn nguyên thần thể bên trên. Cùng lúc đó, kia trung tâm nhất tiêu giao tử hóa thành lỗ đen cũng tại thời khắc này nổ tung, rất nhiều quái dị vật bẹo khó mà tên hình dáng sinh vật tan ra bốn phía, hướng về bốn phương tám hướng mà đi. Chương 295. Nhìn thấy tình cảnh như thế, Sở Minh trước đó thu nhếp kia một đóa thái cổ hàn hỏa bị Sở Minh trực tiếp kích phát, vô biên hàn lưu càn quét bát phương, khiến cho vạn vật đông kết. Ngay sau đó, hỗn độn mâu khí chung cũng là đột nhiên trở nên vô cùng to lớn, cũng truyền đến một trận bàng bạc lực hấp dẫn, đem kia rất nhiều bị đồng cùng cá thể thu nhiếp đến bên trong, long tượng đạo hỏa giấy lên, rất nhanh liền đem luyện thành kiếp trò. Giết chết siêu phàm sinh mệnh một, nguyên điểm 125. Hệ thống nhật ký đổi mới, cùng lúc đó, hệ thống thu nhận sử dụng giao diện, cũng là nhiều một bản tên là tiêu giao tự thiên chương. Vì sao không có Bái Nguyệt giáo chủ? Chẳng lẽ Bái Nguyệt giáo chủ không chết? Sở Minh trong lòng hơi nghi hoặc một chút, Bái Nguyệt giáo chủ nguyên thần rõ ràng bị hăn chém vỡ, nhưng kỳ quái là Hệ thống nhật ký cũng không có vì vậy mà đổi mới, ngược lại là tiêu giao tử là chết triệt triệt để để, hồi phi yên diệt. Có lẽ Bái Nguyệt giáo chủ đầu này môn thần, cũng không phải là hắn toàn bộ. Sở Minh trong lòng suy tư, lại là nghĩ đến Bái Nguyệt giáo chủ khả năng cũng tu luyện cùng loại nhất khí hóa tam thanh thần thông. Thôi được, Bái Nguyệt giáo chủ sự tình ngày sau lại làm sao đo, hiện tại ta thần thông đã thành, là thời điểm nghịch thiên cải mệnh, tái tạo nhân gian. Sở Minh trong lòng rõ ràng, chỉ cần Bái Nguyệt giáo chủ không phải người ngu, liền sẽ không nốc nốc tại nơi ở của mình cho mình, mà xem như đại viên mãn điệu tiên. Vãi Nguyệt giáo chủ nếu như một lòng muốn tránh, Sở Minh Như muốn tìm ra, không biết muốn tốn hao bao nhiêu tâm lực. Đây cũng là Sở Minh hiện tại thần thông còn kém một chút Nguyên Nhân, nếu như hắn có thể tu luyện tới thần đạo cựu trọng thiên, đem thiên cơ thần tạng tu luyện tới đại viên mãn, đến thời điểm nhân thế đủ loại với hắn chính là trong một ý niệm sự tỉnh, trừ phi đối phương thiên cơ thần thông cũng đến tình cảnh như vậy, nếu không căn bản không có khả năng giấu giếm được hắn. Mà thiên cơ thần tạng đại viên mãn diễn sinh ra thần thông, là quyết định muốn siêu việt thiên tiên cực hạn. Trong lòng suy nghĩ, Sở Minh trực tiếp nhìn về phía Tiêu Giao Tử ký ức. Lập tức giải khai mình nghi ngờ trong lòng. Nguyên lai tiêu giao tử là thái cổ đại yêu côn bằng nguyên thần chuyển thế, thái cổ thời đại, kia là một cái cực kỳ xa xôi thời đại, cái kia còn tốt nhân loại chỉ là đại yêu nhóm đồ ăn, vô cùng không đáng chú ý. Cái kia thời điểm vị thứ nhất nhân hoàng phục hi thị còn không có sinh ra, nhân loại văn minh còn ở vào nảy sinh bên trong. Mà cái kia thời điểm côn bằng liền đã là hồng hoang đại địa bên trên một cái bá chủ, thần thông quảng đại. Chỉ là về sau theo nhân tộc quốc khởi, Tam hoàng chi thế, Ngũ đế định luân, lại có Viêm đế, Nữ Hoa thị hai người tổ lấy mạng sống ra đánh đổi, Gen Dục Thiên Duy Chi môn đem rất nhiều đại yêu ma trấn áp tại cửu u phía dưới, lúc này mới có nhân đạo thị thế. Côn Bằng làm thái cổ đại yêu, thần thông không nhỏ, trời duy chiến dịch bên trong, Côn Bằng mặc dù bị hủy diệt mục thể, nhưng thần hồn lại là đảo thoát ra, tại nhân gian ẩn núp không biết bao nhiêu năm. Về sau chuyển thế thành người, thế là nhân gian liền nhiều một cái tiêu giao tử. Thông qua tiêu giao tử ký ức, Sở Minh ngược lại là biết không ít hồng hoang bí ẩn. Xem hết tiêu giao tử ký ức, Sở Minh trực tiếp chém tới trong đó vô dụng bộ phận, sau đó trực tiếp nguyên thần thoát ra, cùng hỗn độn mâu khí chung hợp nhất, hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp hướng về Vạn Linh Tuyệt Nguyên bên ngoài phòng đi. Sở Minh giờ phút này đã hiểu rõ, cái này Vạn Linh Tuyệt Nguyên kỳ thật chính là Tiên Duy Chi môn phong ấn lưu lại khe hở, trong đó cất giấu không ít yêu ma. Bất quá giờ phút này, Sở Minh vội vàng đi sửa đổi thiên mệnh, hoàn thành trên người thiên mệnh nhiệm vụ, cũng không có tại nơi này soát nguyên điểm, dù sao hắn muốn đi kia chuyện người tiên, con đường phía trước bên trên không biết sẽ có bao nhiêu người tu hành muốn ngăn hắn con đường phía trước, ngày sau hắn có khả năng đạt được nguyên điểm quyết định không phải một cái số ý mù. Sở Minh ra Vạn Linh Tuyệt Nguyên, trực tiếp hướng về Thần Châu nội địa mà đi, trên đường đi non sông tươi đẹp cũng là có chút trắng lệ, chỉ là vượt qua Sơn Thủy, theo dần dần xâm nhập Thần Châu, người ở bụi dần dần nhiều, cũng càng hiện loạn tướng. Sớm tại 7 ngày trước, Nô Tam Quế liền đã mở ra Sơn Hải Quan, thả Hoàng Thái Cực tiến vào Trung Nguyên. Theo đầy người nhập quan, 3 ngày ở giữa, liên hạ 17 thành, Lý Tự Thành người cùng Hoàng Thái Cực người giao thủ, có thể nói là dễ dàng sổ đổ. Đại địa bên trên đều là khói lửa, Sơn Giá hồi hương tận Hải Cốt, 10 thất 10 không, kia Hoàng Thái Cực quân đội cướp bóc đốt giết lấy chiến dưỡng chiến, bởi vì sợ người Hán phản công, những nơi đi qua, có thể nói là cả người lẫn vật tận tuyệt. Không lưu nửa điểm hậu hoạn. Rất nhanh, Sở Minh liền đã tiếp cận Trần Châu nội địa một trong những địa phương phồn hoa nhất, Thành Dương Châu. Thành Dương Châu ở vào giang nam một đời, khí hậu nghi nhân, rất nhiều quan lớn phú thương đều cư trú ở đây, có thơ nói, pháo hoa ba tháng hạ Dương Châu, Dương Châu một chỗ chi phồn thịnh, có thể nghĩ. Sở Minh thần niệm quét ngang, liền nhìn thấy hoàng thái cực thiết kị tại trong Thành Dương Châu tùy ý rực rỡ, ngọn lửa rừng rực giấy lên, đã nuốt sống hơn phân nửa Thành Dương Châu. Năm đó đỉnh đài lầu các giường cột chặn trổ, tại hôm nay đều cho một mùi lửa. Đối với cái này Sở Minh chỉ cảm thấy người thường chi vô tội, về phần kia thế gia đại tộc Phú Thương Phú Hộ lại là đáng đời. Đại Minh sụp đổ, trong đó những thế gia này Phú Thương liền muốn chiếm bảy thành môn nhân. Đám người này thế lực rắc rối khó gỡ, trốn thuế lậu thuế, cho nên quốc khố thâm hụt, tựu liền triều đình cũng bắt bọn hắn không có chút nào biện pháp. Sáp nhập, thôn tính thổ địa chính là bọn hắn, lên nào ảo giá hàng cũng là bọn hắn, cho nên phổ thông bách tính bán tự bán nữ, cuối cùng sống không nổi nữa chỉ có thể cầm vũ khí nổi dậy. Mà quốc khố thâm hụt phía dưới, quân lương chỉ có thể lần lượt cắt giảm. Cho nên biên cương chư quân căn bản ngàn không được người mãn thiết kỵ. Đám người này quá mức thiện cận, hoặc là nói uy nguyên coi là thiên hạ này là nước chạy hoàng đế làm bằng sắt thị tộc, vô luận là ai muốn làm hoàng đế, đều thiếu không được bọn hắn ủng hộ. Nhưng bọn hắn nhưng không có nghĩ đến không phải tộc ta trong lòng đã suy nghĩ khác. Kia đầy người nhìn thấy lấy đại minh mạnh, cũng vọng tại những người này, tự nhiên không muốn giẫm lên vết xe đổ, là lấy trực tiếp làm đem bọn hắn giết, cướp đoạt tài phú, cũng vì ổn định thiên hạ, khiến cho hậu thế không vì thị tộc chốc động. Thành Dương Châu trước đúc lên kinh quan, khó mà tính toán đầu người đắp lên thành tháp cao lộ ra dữ tận mà khủng bố. Trong thành mặt đất đã sớm bị nhuốm đỏ, máu tanh hương vị ngoài 10 giảm ý nguyên có thể rõ ràng nghe được. Không đúng, lại có người tại cái này thành Dương Châu đi bày ra đại trận, thu thập tinh huyết thần hồn. Rất nhanh, Sở Minh ý niệm liền cảm ứng được một chút không đúng, kia tất cả người chết tinh huyết thần hồn đều tuyệt không theo tử vong mà tan đi, mà là bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn vào phía dưới mặt đất. Đây là vạn linh huyết trận. Kia hoàng thái cực lại còn không hề từ bỏ, huyết ma bị ta giết, hắn vẫn không có từ bỏ tế luyện vạn linh huyết châu. Sở Minh trong lòng truyền qua một cái ý niệm như vậy. Kia thế gia đại tộc mặc dù di họa và năm Nhưng giờ phút này nếu là tha thứ, lại là có thể để hắn càng nhanh cướp đoạt thiên hạ, nên biết những thế gia này lại trông tổng cũng không thiếu người tu hành, không phải như thế nào tiên thu và đại, sự tình đến nơi đây, hoàng thái cực dung túng thủ hạ quân đội đô thành, nghĩ đến rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là bởi vì vạn linh huyết châu nguyên cớ. Hắn hẳn là muốn tại nhân gian chứng thiên tiên. Đế vương không thọ, ngày xưa thủy hoàng đế chi thiên chất, như thường nửa đường chết, hắn một con kiến hôi, ở đâu ra như vậy lòng dạ. Chương 296. Bất quá quản hắn ở đâu ra lòng dạ, loạn ta vi hoàng, ngán ta đại đạo, tùy ý không bằng xung đột. Hôm nay đã gặp, dứt khoát đem trực tiếp đánh giết. Chư ngoại trừ tặc, lại trừ nội tặc, cái thiên hoán địa liền tại hôm nay. Sở Minh suy nghĩ chuyển động ở giữa, lại là sát tâm nổi lên. Nam Hoàng, Nam Triều Quốc, ma cung bên trong, một cái thân hình cao lớn, tuấn dật trên khuôn mặt mang theo tiếp tục tang thương nam tử đột nhiên mở mắt ra, trong mắt có o quang lấp loé, làm cho người ta cảm thấy một loại tĩnh mịch kinh khủng ý vị. Bản tọa tâm ma rốt cục chết rồi, chỉ là tâm ma vậy mà áp chế bản tọa trọn vẹn 30 năm. Bản tọa đã sớm nói, yêu là một loại thứ không cần thiết, vậy sẽ làm cường đại trở nên nhỏ yếu kiên cường trở nên mềm yếu, yêu bất quá là một nháy mắt cảm giác, chỉ có vừa tối vừa lạnh mới là vĩnh hằng. Ngươi nếu sớm sớm bỏ qua mình trong lòng yêu, ngươi cũng sẽ không chết. Đáng tiếc ngươi không có, cho nên ngươi cuối cùng làm không được vô địch. Bất quá ngươi yên tâm, chân chính ngươi sẽ hoàn thành ngươi dám làm mà chuyện không muốn làm, mà người thế gian mang đến trung cực cám, để thế giới quy về vĩnh hằng. Tàn bạo tà dị khí cơ tại bái nguyệt giáo chủ trên thân phun trào, khiến cho ma cung bên ngoài toàn bộ sinh linh cũng không khỏi dọa đến nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Sau đó, bái nguyệt giáo chủ cả người đều biến thành một kia o quang trốn vào Nam Triều Quốc Cấm Điệu bên trong. Trong truyền thuyết, Nam Triều Quốc hoàn cảnh, phong ấn người thế gian cường đại nhất hai ác một chồng, nếu có một ngày hai ác tái nhập nhân gian, nhân loại sẽ nên đón chủ yên. Khả Hãn, Lý Tử Thành đã thua chạy Hà Nam, thiên hạ này sẽ không còn người có thể ngăn cản chúng ta bước chân. Thành Dương Châu ngoại chủ Đâm Quân doanh bên trong, một cái văn sĩ hơn phân nửa nam nhân, đối ngồi tại vị trí cao nhất trung niên nam nhân nói. Trung niên nam nhân kia, chính là người Mãn Khả Hãn hoàng thái cực, về phần văn sĩ, lại là một cái người Hán, một cái người tu hành, chính là mấy đạo thiên điệu nhân thần quỷ ngũ mạch bên trong bị tính một mạch người tu hành, tại tu hành giới có tính quỷ vương ngoại hiệu. Thiên mệnh tại ta, trường sinh thiên hạ, chỉ là lý tự thành đáng là gì? Hiện tại chỉ đợi vạn linh huyết châu đúc thành, ta dùng cái này tu được chí cao trường sinh thiên chi cảnh giới, đến thời điểm cho dù rất nhiều nhân hoàng quay lại, cũng sửa không được ta mãn túc chi trời. Kế phục hy thị, cũng bất quá là đã chiếm một cái đầu trụ, trước hết nhất phi thăng thiên ngoại mạc thôi, nếu là ta sinh ra sớm vạn cổ năm tháng, sao lại không bằng kia phục hy? Đến cùng là thần thông không địch lại số trời, thần châu nguyên tông lại như thế nào? Thiên mệnh phía dưới chưa đẩy thiên thần Phật cũng chỉ có thể ngồi xem, cái này thần châu vì ta mãn tộc chỗ chủ." Hoàng Thái Cực cười nói, lại là thể hiện ra một cỗ khí thôn hoàn vũ khí thế. "Cười kia Tam Hoàng Ngũ Đế, chỉ tường tôi, Tần Hán Đế Vương, cuối cùng đổi đế." Mà liên tại Hoàng Thái Cực hào tình vạn trượng thời khắc, hắn tâm bên trong đột nhiên hiện ra nồng đậm báo động. Không chút do dự, Hoàng Thái Cực toàn lực vận chuyển Trường Sinh Thiên Thần Công, thuộc về Trường Sinh Thiên tự nhiên lĩnh vực đột nhiên triển khai, trong đó các loại tự nhiên thần lực phun trào xen lẫn, cuối cùng hội tụ thành một đạo bàng bạc dòng lũ, nghịch phản thiên khung giải khai đại trướng mái vòm, hướng lên trời bên trên đánh tới. Đây là trường Sinh Tiên Thần Công bên trong Chí Cao Thần Hồng, lục hợp quy chân. Chỉ tại đem trời điệu thủy hỏa phong lôi sáu loại mênh mông khó lường tự nhiên thần lực dung hội vì một, nghịch phản là cao nhất nguyên thần lực, lục hợp quy nhất trở lại Hỗn Nguyên, là tạo hóa, cũng là hủy diệt, tất cả người sử dụng một ý niệm. Sa sa, Hoàng Thái Cực Liên nhìn thấy Cửu Thiên Chí Thượng, một tòa chuông lớn trực tiếp hướng về mình che mà xuống, hắn lục hợp quy chân biến hóa ra nguyên thần lực, theo chuông lớn rung nhẹ, liên tiếp phá diệt, yếu ớt giống như đậu hũ bình thường, có thể nói là dễ dàng sụp đổ. Từ vong bóng ma tại cái này trong nháy mắt đem Hoàng Thái Cực Tâm Linh Ba Phủ Giờ khắc này hắn mỗi một cái tế bào đều tại run rẩy, đều tại phóng thích sợ hãi tin tức, thật giống như mình sắp kinh lịch tận thế không cướp. Ta là thiên mệnh người, chú định chúa tể thời đại tiếp theo, trên trời dưới đất ai có thể giết ta. Hoàng thái cực trong lòng gầm thét, cả người trực tiếp biến thành một cái thôi khô, đây cũng là hắn trực tiếp rút lấy bản thân tinh nguyên, chuyển hóa thành lực lượng nguyên thần, gia trì nguyên thần. Chỉ là hắn đến cùng không bằng Kim Luân Pháp Vương quả quyết, thể xác bên trên y nguyên có lưu một chút hy vọng sống. Chúng lớn rơi xuống, tựa như sao trời kết địa, trên đó rủ xuống từng đạo hỗn độn huy quang, chí thần chí thánh Mắt thấy hoàng thái cực sắc bị Sở Minh một chuông đập chết, đúng lúc này, lại là đột có một đóa tam thập lục phẩm thanh liên tại trong hư không nở rộ, ngay sau đó, vô số kiếm khí màu xanh từ hoa sen bên trong tuôn ra, hội tụ thành kiếm khí dòng lũ, đều đánh vào hỗn độn mâu khí trung bên trên. Kiếm khí này phong mang tất lộ, trong đó càng là ẩn hàm một cỗ nồng đậm sinh cơ, nếu bàn về phong mang, kiếm khí này thậm chí siêu việt tiểu kiếm tiên thái ớt canh kim hồ lô. Đây cũng là hoàng thái cực tọa hạ cao thủ xuất thủ. Người này là thời nhà Đường thi tiên Lý Thái Bạch chuyên nhân, kia Lý Thái Bạch chính là thiên ngoại thánh đế ý niệm chuyển thế thân. Tại nhân gian linh tiếp tu hành, trong năm không đến thời gian, Thanh đế liền tu hành viên mãn, tại Thái hồ phía trên phi tiên mà đi. Phi tiên về sau, Lý Thái Bạch pháp thể biến thành một đóa Tam thập lục phẩm thanh liên, trong đó có lưu Thanh đế công pháp thanh liên tiểu ca. Cái này Tam thập lục phẩm thanh liên là chân chính thần vật, muốn biết Bạch Liên Thánh Mẫu Bạch Liên chỉ có 12 phẩm, liền trợ Bạch Liên Thánh Mẫu vượt qua 2 lần tiên kiếp, thành tăng tiên. Thái hồ rộng rãi, Lý Thái Bạch sau khi phi thăng, không biết bao nhiêu người tu hành tiến đến tìm kiếm, nhưng đều không thu hoạch được gì, thẳng đến 40 năm trước, Thái hồ bên cạnh một cái ngư dân thiếu niên không cẩn thận ngâm nước, cái này một chìm, lại là đạt được Lý Thái Bạch lưu lại tam thập lục phẩm thanh liên. Ngắn ngủi 40 năm ở giữa người này liền dựa vào tam thập lục phẩm thanh liên vượt qua 3 lần tiên kiếp, tu thành điệu tiên công quả, mà tại 20 năm trước, người này tại Hồng Trần lịch luyến lúc, chính là Đại Minh cự nhân võ. Người này, tên là Ngô Tam Quế. Mấy ngày trước đây, Ngô Tam Quế cảm ứng được tiên cơ sáng, về sau cảm thấy được đạo lư của mình Trần Viên Viên chết tại Sở Minh trên tay, vì báo thủ, cũng vì cao minh một điểm công đức, hắn trực tiếp dẫn hoàng thái cực nhập quan, muốn triệt để đem Đại Minh kết thúc. 40 năm điệu tiên cho dù là có tam thập lục phẩm thanh liên tương trợ, muốn nói Ngô Tam Quế trên thân không có cái khác nguyên nhân, người bên ngoài là quyết định sẽ không tin tưởng. Giờ phút này, tam thập lục phẩm thanh liên bên trong thanh liên kiếm khí, tựa như mưa to gió lớn bình thường đánh vào hỗn độn mâu khí trung bên trên, trực tiếp phá vỡ hỗn độn mâu khí trung tầng ngoài cùng hỗn độn ánh sáng, đập nện tại hỗn độn mâu khí trung bản thể bên trên, ở phía trên đánh ra rất nhiều đống lửa. Bên trong thông ngoại tộc, hai họa đồng bảo, nên giết. Sở Minh nhìn thấy Ngô Tam Quế động thủ, cũng không còn cường sát hoàng thái cực, mà là cổ chung nhất chuyện trực tiếp hướng về kia tam thập lục phẩm thanh liên loành kích mà đi. Cùng lúc đó, Sở Minh một cái khác đầu nguyên thần lại là đã bay ra, xa xa liền hiện hóa ra chấn thế chi thủ, hướng về hoàng thái cực vũ bắt mà đi. Kia hoàng thái cực đi là đế vương chi đạo, bây giờ thôn tính thiên hạ, sắp vào ở Trần Châu, bản thân cũng bay vụt đến điệu tiên đại viên mãn cảnh giới. Nhưng ở Sở Minh thần đạo thất trọng tiên cảnh giới hạ, hoàng thái cực vẫn là kém một chút, Sở Minh ngột đầu nguyên thần liền đủ để đem đối phương đánh giết. Chương 297. Lô Tam Quế nguyên thần điều khiển tam thập lục phẩm thanh liên, nhìn thấy hỗn độn mẫu khí chung đập tới, Tầm hẳn biết hỗn độn mâu khí chung lợi hại, muốn biết hắn thanh liên kiếm khí có thể nói là không gì không phá, nhẹ nhàng xoắn một phát, một tòa núi nhỏ đều muốn bị xoắn thành bột phấn, nhưng đánh vào hỗn độn mâu khí chung bên trên, lại là ngay cả điểm trắng đều không có để lại một cái. Như vậy chất liệu, cho dù là kia thủ Dương Chi Đồng, vạn cổ hàn sắt, xích luyện chân kim những này đứng đầu nhất thần tài, cũng sợ là không, có như vậy cứng cỏi. Tại Ngô Tam Quế trong nhận thức biết, chỉ sợ chỉ có kia trong truyền thuyết chân vũ đại đế tại thời kỳ thượng cổ, lấy bất chu sơn tản tiến tế luyện ra phiên thiên ấn có thể so được. Hắn tam thập lục phẩm thanh liên mặc dù chất liệu bất phàm, nhưng đến cùng không phải cái gì vạn kiếp bất diệt sự vật, để mà hộ đạo không xấu, sát phạt cũng là không kém, nhưng cái này cũng không hề đại biểu chất liệu kiên cố bất hủ, là lấy Ngô Tam Quế cũng không nguyện ý cùng hỗn độn mâu khí chung đại bính. Mắt thấy kia hỗn độn mâu khí chung đánh tới, Ngô Tam Quế chỉ là trước điều kiện rất nhiều kiếm khí tại trong hư không hóa thành đóa đóa kiếm liên, muốn trước chậm chủ hỗn độn mâu khí chung thế tới, về sau kia tam thập lục phẩm thanh liên tại không chung nhất chuyện, trực tiếp trốn vào hư không bên trong. Cái này tam thập lục phẩm thanh liên trước thiên thuần dị, Trong chớp mắt có thể diễn hóa ngàn vạn tiểu thiên thời không, đảo ngược mê ly, để người không thể nắm lấy. Đối mặt Ngô Tam Quế như vậy biến hóa, Sở Minh cũng không cùng Ngô Tam Quế giao đấu thần thông, mà là kiệt lực kích phát hỗn độn mỗ khí trung thần lực, lấy nhất lực phá và pháp. Chỉ thấy cổ trung oanh minh, nặng nghê đạo âm vang vọng đất trời ở giữa, sức mạnh mang tính hủy diệt theo đạo âm tuôn trào ra, trong chớp mắt liền vỡ nát ngàn vạn thời không, đem hết thảy đều ép vị bẩm mịn. Cho dù Ngô Tam Quế thần thông thiên biến vạn hóa, một khi triển khai, có mê loạn hồng trần thẳng tới vô hạn uy năng, nhưng hắn diễn hóa tốc độ, cuối cùng không sánh bằng Sở Minh hủy diệt tốc độ. Trước đó một cái giao phòng, Lô Tam Quế đã biết được Sở Minh hung hãn, nhưng hắn không nghĩ tới Sở Minh thần thông vậy mà hung đến loại tình trạng này, hắn nương tựa theo Tam thập lục phẩm thanh liên chi huy, như cú tại ngắn ngủi trong một chớp mắt, lâm vào tuyệt cảnh, nếu như tiếp tục, sợ là nhiều nhất 3 cái nháy mắt, hắn sẽ chết tại Sở Minh trên tay. Ma đổi thành một bên, Sở Minh đập ra kia một đầu nguyên thần hiện hóa ra bạch kim bàn tay, cũng tại nhanh mở hoàng thái cực nguyên thần lực về sau, ngay lúc sắp đem hoàng thái cực vồ bắt tại trong tay. Mà đúng lúc này, đột nhiên có giọng lớn nguyên ngông Phật âm vang lên, ngay sau đó Một mực kim sắc Phật thủ chống rống xuất hiện, cùng sở minh chấn thế chi thủ đụng vào nhau. Sau đó một cái môi hồng răng trắng đại hoa thượng từ trong hư không đi ra, kia hoa thượng mặc một thân hỏa hồng tăng bào, con ngươi sâu thẳm mà trong suốt, trong đó tựa như ẩn chứa vô tận tuyệt quang. "Đây chủ thần châu đây là tiên mệnh sở quy, ma chủ ngươi cần gì phải muốn nghịch thiên mà đi, quân không gặp ba tuần, lựa quanh mấy cái ma chủ tất cả đều không công mà lui, nên biết thần thông không địch lại số trời, các ngươi ma chủ mặc dù cao cao tại thượng, không sợ tử vong, nhưng nhân gian cũng không phải không có phong ấn các ngươi thủ đoạn." Cái này hòa thượng lấy ý niệm đem lời nói truyền lại đến Sở Minh ý thức bên trong, đây là Phật Môn Tha Tâm Thông. Nhìn thấy cái này hòa thượng xưng mình vì ma chủ, Sở Minh cũng không phủ nhận, mà là thản nhiên nói, thần thông không địch lại số trời, bất quá là thần thông không đủ, ta hôm nay ngược lại là muốn nhìn, số trời năng lực ta gì. Giờ phút này, Sở Minh đã nhận ra, cái này đại hòa thượng là đại tuyết sơn cao thủ, chính là ngàn năm trước kia nhân vật, tên là Ba Nghi 8, tu luyện chính là đại tuyết sơn Cửu Thế Luân Hồi Kinh. Đây là một môn cực kỳ quỷ dị công pháp, không phải ngày đêm tu luyện tích xúc pháp lực mà là dạng cứu tại luân hồi bên trong chứng đạo, cựu thế luân hồi, đúc thành cựu thế luân hồi thân, tại cuối cùng một thế thu hồi tất cả công quả, tiểu thế hợp nhất, thẳng chứng thiên tiên đạo quả. Con đường này nghe nói nguyên nhân tại người thế gian tôn thứ nhất phận, nhân đăng cổ Phật, tôn này Phật đà là quá khứ phận, chứng đạo còn muốn tại thích giả Ma Ni trước đó. Mà ba nghi tam cựu thế luân hồi kinh, đã tích lũy cựu thế đạo quả, có thể nói đã có một bộ phận thiên tiên cảnh giới, chỉ là bởi vì ngoại công không có viên mãn, lúc này mới mệnh mọc tại nhân gian, chỉ cần tích lũy đầy ngoại công, hắn tùy thời đều có thể phi thăng thiên ngoại. Từ đó vạn thế không ngã. Dũng hội cửu thế tu hành, lấy luân hồi chứng đạo, đối phương thần thông chi cao có thể nghĩ, hoàng thái cực mặc dù cũng là điệu tiên đại viên mãn cảnh giới, nhưng nếu luận thần thông, so với 3 nghi 8 lại là kém gần gấp đôi không chỉ. Chí ít Sở Minh đầu này nguyên thần, còn không cách nào tùy tiện vượt trên 3 nghi 8. Ma sa sa, Sở Minh cảm ứng được tại tại chỗ rất xa, có một đạo khí tức cường đại ngay tại cấp tốc tiếp cận, Sở Minh minh hiểu, đây là có mãn tộc cao thủ, cảm ứng được bên này lặng tĩnh, ngay tại chạy tới. Đối mặt tình huống như vậy, Sở Minh một cái khác đầu nguyên thần trực tiếp mang theo thái cổ hàn hỏa phi độn mà ra, hướng về Ngô Tam Quế tấn công mà đi, dự định đánh trước giết một cái, giảm bớt áp lực. Một bên khác, Sở Minh bị ba nghi tám ngăn lại kia một đầu nguyên thần, càng lạn tự nhiên trực tiếp giữa trời nổ tung, hủy diệt lực lượng hướng về bốn phương tám hướng càn quét mà đi, như có một vòng mặt trời ở trên mặt đất nổ tung. Vô cùng vô tận năng lượng tại thời khắc này phóng thích, hoàng thái cực quân doanh tại cái này trong nháy mắt bị san thành bình địa, không biết bao nhiêu binh sĩ chết tại nơi đây. Đại địa tại vỡ vụt, đang tan rã, bụi đất bị cực nóng huy quang hỏa tan thành dung nham. Vô số hòn đá miếng đất tứ tán ra, hướng về bốn phương tám hướng đánh tới. Cái này một chút, vô luận là Hoàng Thái Cực vẫn là Ba Nghi Tam cũng không nghĩ tới Sở Minh vậy mà trực tiếp tự bạn nguyên thần, muốn biết tu hành không dễ, đầu này nguyên thần nếu là bỏ, ngày sau muốn đem chi tu luyện trở về, không biết cần tốn hao bao nhiêu tinh lực, bao nhiêu thời gian. Đội vàng không kịp chuẩn bị, Ba Nghi Tam còn có thể miễn cưỡng vận chuyển thần thông, hiện hóa ra Phật Đà pháp tướng, đem mình cùng Hoàng Thái Cực bao khỏa tại bên trong, ngay sau đó hai người trực tiếp bị sa xà đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó, Nô Tam Quế nhìn thấy Sở Minh bỏ qua một đạo nguyên thần cũng phải trước đem mình đánh chết, trong lòng lập tức lại không nửa điểm may mắn, hắn không chút do dự thiêu đốt một bộ phận nguyên thần, kích hoạt lên Tam Thập lục phẩm Thanh Liên tối cao biến hóa. Năm nào ta nếu vì thánh đế. Đạo âm quế động ở giữa, một tôn đại đế pháp tướng tại Thanh Liên bên ngoài hiện hóa, kia là một tôn vĩ ngạn thân hình, toàn thân tựa như từ vô hạn đạo và pháp sen lẫn mà thành, mênh mông vĩ đại, thẳng tới vô hạn. Oanh long long. Càn khôn chấn động, hư không băng liệt, đế ảnh phất tay, cùng hỗn độn mâu khí chung đụng vào nhau, để hỗn độn mâu khí chung đều bay ngược mà ra. Chỉ là theo lần đụng chạm này, Tôn Địa Đế ảnh cũng hư ảo mấy phần, mà ngay sau đó, Sở Minh kia ôm Thái Cổ Hàn Hỏa Nguyên Thần cũng trống rỗng nộ tung. Nguyên Thần tự bạo lực lượng, cùng Thái Cổ Hàn Hỏa bộc phát lực lượng hỗn hợp lại cùng nhau, trong nháy mắt liền đem thời không đông kết, vạn vật vỡ nát, dù là Đế ảnh thần lực mênh mông, tam thập lục phẩm thanh liên chất liệu bất phàm, đối mặt như vậy đả kích, cũng là nháy mắt phá diện. Mà Thái Cổ Hàn Hỏa tại lần này bộc phát về sau, cũng đột nhiên ảm đạm mấy phần, sợ la lại đến hai lần, liền muốn tan thành mấy khói, bởi vậy đó có thể thấy được, Sở Minh lấy Nguyên Thần tự bạo lực lượng Tích phát thái cổ hàn hỏa về sau, hàn hỏa phóng ra lực lượng đến cỡ nào kinh người. Chương 298. Giết chết siêu phàm sinh mệnh, nguyên điểm 95. Lấy hai đầu nguyên thần làm đại giá, đem Ngô Tam Quế thời kỳ trước thời hạn hai cái nháy mắt, tại Sở Minh xem ra là rất đáng được, chậm thì sinh biến, hắn bây giờ nghịch thiên mà đi, khó đảm bảo sinh ra các loại biến số tới. Mà lập tức bỏ qua hai đầu nguyên thần, mà lấy Sở Minh ý chí, đều cảm nhận được tiếp tục hoảng hốt cùng mệt mỏi. Đối với cái này Sở Minh tâm niệm vừa động, trực tiếp mở ra hệ thống, hao tốn 500 nguyên điểm, đem hai đầu nguyên thần một lần nữa lựa ra. So sánh hắn lần trước khôi phục nguyên thần, lần này tốn hao nguyên điểm chỉ tăng lên hơn 100 điểm, so với hiện tại hắn cường đại không biết gấp bao nhiêu lần nguyên thần, số lượng này nguyên điểm đã rất ít đi. Bởi vì hệ thống khôi phục nguyên thần, nhìn cũng không phải là nguyên thần mạnh yếu, mà là Sở Minh đem nguyên thần một lần nữa lựa ra, cần thiết tốn hao công phu. Hệ thống chỉ là tăng nhanh cái này một cái quá trình, mà Sở Minh tám đại thần tàng không giả bên ngoài cậu, thậm chí không cần hệ thống dùng nguyên điểm đến chuyển hóa năng lượng. 500 điểm nguyên điểm không ít, cái này thời gian ngắn ngủi, Sở Minh đầu tiên là cùng Bái Nguyệt giáo chủ tranh đấu. Tại Côn Luân thai hỏa không ít người tu hành, cho Sở Minh cung cấp hơn 300 điểm nguyên điểm. Côn Luân chi địa người tu hành đông đảo, chết những cái kia người tu hành mặc dù cảnh giới đều không cao, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều, là cấp cho Sở Minh nhiều như vậy nguyên điểm, lại tăng thêm đánh chết tiêu giao tử lấy được nguyên điểm, đánh chết Ngô Tam Quế lấy được nguyên điểm, cộng lại tại Sở Minh khôi phục hai đầu nguyên thần về sau, còn thừa lại 23 điểm. Một cái sinh diệt không đến thời gian, Sở Minh liền thông qua hệ thống khôi phục đỉnh cao nhất trạng thái, mà ba nghi tám cùng hoàng thái cực nhìn thấy Sở Minh tự bạo hai đầu nguyên thần. Lập tức hiểu rõ Sở Minh là tu luyện nhất khí hóa tam thanh thần thông. Tại bọn hắn xem ra, Sở Minh bây giờ ba đầu nguyên thần đã đi hai, chính là đối phương suy yếu nhất thời điểm. Trong chiến trường, ba nghi tám xa xa phất tay, chỉ thấy một tòa kim sắc bảo tháp từ ba nghi tám pháp tướng bên trong bay ra, hướng về Sở Minh hoành kích mà đi. Kia bảo tháp có 9 tầng, mỗi một tầng đều khảm nạm có 7 loại bảo vật, kia là Phật môn thất bảo. Tòa bảo tháp này, Minh Nguyệt Chín Đạo Luân Hồi Tháp, ba nghi tám mỗi luân hồi một thế, tòa bảo tháp này đều sẽ nhiều hơn một tầng, thẳng đến cựu thế về sau, công đức viên mãn chỉ thấy kia chín đạo luân hồi tháp trên đỉnh tháp, rủ xuống 33 đạo Phật ánh sáng, mỗi một đạo Phật quang đều rất giống lấy mặt trời tình tùy chỗ luyện hóa ma thành, ẩn chứa trong đó vô biên quang nhiệt. Tại ba nghi tám động thủ đồng thời, hoàng thái cực cũng không cam chịu yếu thế, chỉ thấy một tôn lấy tinh kim đúc thành ma thần từ hoàng thái cực trên thân bay ra, kia ma thần thấy gió liền trướng, rất nhanh liền do lớn nhỏ cơ năm tay, biến thành gần như 10 trượng đội trời đạp đất sử vận, khuôn mặt dữ tợn, mỗi một cây đường cong đều tràn ngập lực lượng cảm giác. Đây là hoàng thái cực siêu tập thiên hạ kim thiết tinh anh, tạo thành liền trưởng sinh ma thần. Trên thảo nguyên người đều sùng bái lực lượng, sùng bái cường giả, làm trí cao chi trời trưởng sinh thiên, tại nhân gian hình tượng, chính là cái này mà thần bộ dáng. Trường sinh ma thần tại hoàng thái cực khống chế hạ, khoé động trời địa thủy hỏa phong lôi sáu loại mênh mông tự nhiên thần lực, mọi cử động có khó lường thần uy. Oanh long long. Sở minh hỗn độn mẫu khí chung bay ra, cùng ba nghị tam chín đạo luân hồi tháp đánh vào nhau. Nương theo lấy nổ thật to âm thanh, vô biên vô tận ánh sáng cùng nhiệt uy xối ra, kia va chạm chỗ hư không nháy mắt liền bị nát thành bột mịn, hiển lộ ra màu đen hỗn độn ra, kinh khủng thần năng làm cho người kinh hãi. Sau một kích, Hỗn độn Mâu Khí chung vang rung động, mà kia Cửu Đạo Luân Hồi Tháp cũng là phương mình, có thể nhìn thấy từng tia từng sợi vết dạng tại Cửu Đạo Luân Hồi Tháp bên trên lan tràn. Cái này Cửu Đạo Luân Hồi Tháp mặc dù lợi hại, nhưng cuối cùng không cách nào cùng Hỗn độn Mâu Khí chung như vậy lấy Hỗn độn Mâu Khí đục thành thần vận so sánh, nếu không phải Sở Minh Hỗn độn Mâu Khí chung còn kém chút hòa hợp, chưa từng tế luyện viên mãn, dưới một cấp này, Cửu Đạo Luân Hồi Tháp sợ là đã bị vỡ vụn. Mà đổi thành một bên, Sở Minh nhất tâm tam dụng, một đầu nguyên thần hỗn hợp có 8 đại thần tàng lực lượng, áp chế gắt gao chủ bàn nghi tám mà khát hai đầu nguyên thần lại là tại lúc này lần nữa bay ra, liên thủ hướng về kia trưởng sinh ma thần đánh ra một đạo nghệ hình phong mang. Trưởng sinh ma thần chất liệu không tầm thường, hoàng thái cực công lực cũng không kém, sợ minh một kích phía dưới, vậy mà không có đem trưởng sinh ma thần xé rách. Nhưng cho dù như thế, kia hoàng thái cực cũng chỉ cảm thấy nguyên thần một trận nhoi nhói, lại la sợ minh đánh ra thần thông, trực tiếp ma diệt hắn tại trưởng sinh ma thần bên trong ngân ký. Kia trưởng sinh ma thần đã mất đi hoàng thái cực ý niệm, lập tức đã mất đi vi năng, thẳng tắp hướng về đại địa rơi xuống. Mà sợ minh nguyên thần mượn cơ hội này lần nữa hướng về hoàng thái cực tấn công mà đi. Nhìn thấy Sở Minh vậy mà lần nữa thoát ra hai đầu nguyên thần, vô luận là hoàng thái cực vẫn là ba nghĩ tám đều cảm thấy không ổn, trên đời này mạnh nhất thần thông cũng nhiều nhất để người tu luyện ra ba đầu nguyên thần, tam sinh văn vận, đây là đại đạo lý lẽ, khó mà vượt qua, mà bây giờ, liền Sở Minh triển hiện ra nguyên thần, liền có năm đầu, cái này không thể nghi ngờ phá vỡ lẽ thường. Mà liền cái này một chút phán đoán sai lầm, lập tức để bọn hắn trở nên vô cùng bị động. Ba nghĩ bắt chuyển thân huấn viện trợ hoàng thái cực, nhưng lại bị Sở Minh kiểm chế toàn bộ tâm thần, tùy tiện không thể phân tâm. Sở Minh Thần Thông muốn xa cao hơn hắn, hắn nếu dám phản tâm, sợ là nháy mắt liền sẽ chết tại Sở Minh trên tay. Giang giáp, một trái một phải, Sở Minh hai đầu nguyên thần trực tiếp đập vào Hoàng Thái Cực trên thân, đem hắn nhục thân vỡ nát, ngay sau đó thiên đạo hợp thần thông triển khai, Hoàng Thái Cực nguyên thần trong nháy mắt liền bị ma diệt. Đánh chết Hoàng Thái Cực, Sở Minh hai đầu nguyên thần lập tức trở về chuyện, hướng về Ba Nghĩ 8 vây kín ma đi, trong tay các loại thần thông thi triển ra, cùng bản thể cùng một chỗ, thế muốn đem Ba Nghĩ 8 đánh chết tại nơi này. Đối mặt Sở Minh công kích bánh liệt, Ba Nghị 8 con có thể chín đạo luân hồi tháp bảo vệ lấy mình nguyên thần, chỉ là theo Sở Minh lấy thần thông hỗn hợp có hỗn độn mẫu khí chung đánh kích, bất quá hai cái nháy mắt thời gian, chín đạo luân hồi tháp liền nổ bể ra tới. Mặc dù đã mất đi mình ngày đêm tế luyện pháp bảo, Ba Nghị 8 đến cùng là đại viên mãn địa tiên, chỉ kém nội công viên mãn, chỉ kém ngoại công liền có thể tùy thời phi thăng. Hắn tuyệt không ngồi chờ chết, mà là tại trong hư không kết ấn. Theo Ba Nghị 8 triển khai ấn pháp, Ba Nghị 8 cả người đều lâm vào một cái trạng thái kỳ diệu, tựa như trực tiếp siêu thoát tại chơn thế tiến vào một cái cao hơn triệu không gian. Đây là Ba Nghi 8 tại luân hồi bên trong lĩnh lộ ra tới bị ngạn ấn, chỉ tại lấy đại chí tuệ đại nghị lực đại dũng khí siêu việt tuyệt không đến bị ngạn. Đây là một loại viễn siêu thiên tiên cảnh giối nói, bởi vì cho dù là thiên ngoại chư Phật, cũng không dám nói mình đã đến bị ngạn. Ba Nghi 8 một thứ này đại thủ ấn mặc dù chỉ có như vậy mấy phần hư vị, khoảng cách chân chính bị ngạn không thể nghi ngờ kém cách xa vạn dặm, nhưng đến cùng là siêu việt phạm tục độ vận, có không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Cái này một chút, Sở Minh các loại thần thông trực tiếp từ Ba Nghi 8 nguyên thần thể bên trên xuyên qua cho dù là hỗn độn mâu khí trùng, cũng không thể dung chuyển đối phương hình thể. Ma Sa Sa, Sở Minh Châu cảm ứng được cái kia đạo khí tức cường đại, cũng rốt cục tại lúc này giáng lâm. Chương 299. Chỉ thấy một đoàn huyết quang từ hư không bên trong xung ra, huyết quang bên trong là một cái vĩ nạn thân ảnh, tóc đen dài đặc, mi tâm một đoàn huyết sắc cuốn những ký tự như nghiệp họa bình thường cháy rực, thoáng cái, thể hiện ra vô biên hung uy. Mặc dù không biết ngươi là thiên ngoại cái kia ma chủ chiếm cứ vùng chính khu sát, nhưng thân là ma chủ, liền không thuận thiên chi ma, ta nghĩ chúng ta có lẽ có thể hợp tác, cùng một chỗ nghịch cái này thiên mệnh. Ngươi đến kia vậy mà không có trực tiếp đối sợ Minh xuất thủ, ngược lại nói như thế một fan. Sợ Minh ánh mắt như điện, tại đến trên thân người khẽ quét mà qua, nháy mắt nắm được rất nhiều thứ, Thiên yêu độ thần, Vu đạo chiến thể, ngươi là binh chủ chuyên nhân. Không đúng, ngươi nguyên thần cùng lục thân cũng không phải là 100% hài hòa, như vậy ý niệm, ngươi là binh chủ CV. Nguyên nguyên thần vậy mà thoát vây. Sợ Minh ở chỗ này rất không biết bao nhiêu cao thủ, là lấy hiểu rõ Đông đảo bí ẩn, hắn một chút liền nhìn ra, người tới tu luyện là binh chủ CV sáng tạo ra Thiên yêu độ thần pháp. Nguyên bản hắn coi là người này là Sea View chuyên nhân, nhưng ở hắn kiệt lực vận chuyển thiên cơ thần tạng về sau, lại là thấm nhuần thiên cơ, minh hiểu người này dám chính là Sea View nguyên thần. Thời kỳ thượng cổ tranh giành một trận chiến, Sea View bại vòng, nhưng lại thực sự là quá mức cường đại, vô luận là nhục thân vẫn là nguyên thần, đều cường đại vô cùng, căn bản là không có cách bị giết chết, là lấy chỉ có thể nữ thể, phân trấn khắp nơi, phong thần, trấn tại Thương Minh. Sea View cường đại, không có người sẽ sinh ra hoài nghi, kia là một cái kém chút nghịch thiên nam nhân thành công, một lần kia, nếu không phải chính ngài bên ngoài tiên thần ý niệm quay lại, Duy Tộc Thiên Đạo vận chuyển, người thắng sau cùng sẽ là Simu. Minh chủ không tại, bây giờ nhân gian chỉ có Ma Tôn Trọng Lâu. Trọng Lâu cất cao giọng nói, cường đại ý niệm tựa như có thể xuyên thủng vạn cổ, nghịch loạn luân hồi. Cung lang nghịch thiên người, chúng ta làm gì chém giết lẫn nhau, không rơi liên hợp lại, cùng chống chọi với Thiên Ngoại Tiên Phật. Cùng chống chọi với Thiên Ngoại Tiên Phật. Người tương trợ Hoàng Thái Cực, lấy âm u luận thế, bản thân cũng không dám lộ diện, nói thế nào cùng trời bên ngoài tiên Phật tranh chấp. Quả nhiên minh chủ đã không có ở đây. Năm đó Simu, rất lớn trí. Sở Minh ngôn ngữ nhàn nhạt, nhạt. Không chút nào vì Trọng Lâu mà thay đổi. Sở Minh giờ phút này đã minh hiểu, trước mặt cái này Trọng Lâu cũng không phải là Civiu bản thân, Civiu nguyên thần hẳn là còn không có tránh thoát phong ấn, cái này Trọng Lâu bất quá là Civiu một bộ phận ý niệm, mặc dù vẫn là Civiu, nhưng Civiu lại không phải hắn, hắn chỉ là Civiu một bộ phận. Cho nên hắn mới nói mình là Trọng Lâu. Như thế nói đến, ngươi là muốn cùng bạn tọa làm qua một phen. Trọng Lâu ánh mắt đột nhiên băng hàn lên, ngập trời sát khí từ hắn trên thân bạo phát đi ra, khiến người ta ở giữa hóa thành ma tổ. Đạo khắc biệt không muốn vì Lưu. Sở Minh thản nhiên nói, Theo trọng lâu xuất hiện, Sở Minh đã biết Hoàng Thái Cực luyện vạn linh huyết châu chỉ sợ sẽ là trọng lâu chú ý, cái này trọng lâu tương trợ Hoàng Thái Cực, tính toán quá lớn, hắn như cùng đối phương hợp tác, là họa không phải phúc. Húng chi trọng lâu mặc dù gọi lấy một tiền, nhưng vẫn là tương trợ Hoàng Thái Cực hoàn thành đại nghiệp, trong này trọng lâu có lẽ có tính toán của mình, nhưng Sở Minh muốn nghiêm chỉnh cản Khôn Tái tạo Đại Minh, lại là không phải diệt tận thiên hạ lũ cỏ, duy ngã độc tôn, dù không được may may nửa bộ. Mà lấy trọng lâu tâm trí, muốn đối phương khuất tại dưới mình mắt, không thể nghi ngờ là không thể nào. Trong lúc nói chuyện, Sở Minh ba đầu nguyên thần hợp nhất Một đoàn mồ bạch kim khí lưu trực tiếp từ Sở Minh trên thân xung ra, hóa thành bàn tay hướng về Trọng Lâu vụ bắt mà đi. Cái này Trọng Lâu chính là C view một bộ phận ý niệm biến thành, so so với bình thường điệu tiên lợi hại hơn mấy lần, mặc dù bởi vì không hoàn chỉnh duyên cơ, không phải thiên tiên, nhưng cũng không phải điệu tiên cảnh giới có thể so sánh. Là lấy Sở Minh ra tay trước thì chiếm được lợi thế, cũng không tại đi quản kia lấy bị ngạn ấn tự chói 398, mà là toàn tâm đối phương Trọng Lâu cái này cường địch. Tại Sở Minh cảm ứng bên trong, cái này Trọng Lâu không thể so tiêu giao tử tới trên địch. Thậm chí so tiêu giao tử còn muốn lợi hại hơn, tiêu giao tử ý thức tương đối là hỗn loạn, tồn tại cực lớn thiếu hụt, mà trọng lâu lại là hoàn chỉnh. Tại cái này nhân gian, nếu không phải có Sở Minh tồn tại, nếu không trừ phi có thiên tiên quay lại, không phải người thế gian trọng lâu sợ là tìm không được nửa cái đối thủ. Nhìn thấy Sở Minh trấn thế chi thủ hướng về mình nắm bắt mà đến, kia trọng lâu không tránh không né, quanh thân huyết quang đột nhiên hừng hực gấp 10, huyết sắc hoa văn tại bên ngoài thân hiện hiện. Ngay sau đó, trọng lâu trực tiếp huy quyền, huyết sắc quyền ấn bay ra, giống như là một vòng tiểu mặt trời, vô biên huyết sắc bạo phát đi ra mang theo trận trận thần quỷ khóc gào thanh âm, hung lệ vô cùng. Cái này trọng lâu thân là Si View ý niệm hóa thân, tu luyện có vu đạo chiến thể, trăm sát kim thân, lấy nguyên thần mạnh pháp thể, đã đem tự thân thể xác tu luyện đến một loại trời khó diệt địa khó táng hoàn cảnh. Đương nhiên, cái này kỳ thật cũng không phải là thể nói, mà là thần đạo kim thân biến hóa, cũng không phải là khai phát nục thân tiểu vũ trụ, mà là lấy lực lượng nguyên thần cường hóa thể xác, là khác loại thần đạo. Nơi đây thế giới, các nhà kim thân chi pháp đều là như thế, bọn hắn đem thể xác xem như pháp bảo tế luyện, lấy đại đạo pháp lý cải tạo thể xác, thẳng đến cuối cùng kim thân đại thành đủ để đối cứng pháp bảo. Ma Si View làm cựu lên vết mạch, bản thân thể phách liền không tầm thường, sáng tạo ra trăm sát kim thân, dùng luyện 365 loại sát khí tại thể xác bên trong, một khi đại thành, cho dù là Phật gia như Lai kim thân, đều không thể tới cùng so sánh. Trong lâu khế động chính là sát khí cuồn cuộn, kỳ lực chi lớn, càng là tùy tiện liền đem hư không dỡ nát. Quyền kia hấn đánh ra, cùng Sở Minh trấn thế chi thủ chạm vào nhau, trực tiếp đem Sở Minh trấn thế chi thủ đánh nổ bể ra đến, chỉ có còn thể không ngừng, ngang nhiên hướng về Sở Minh đánh tới, muốn đem Sở Minh đánh cái vỡ nát. Nhìn thấy Trọng Lâu thần thông hung hãn, Sở Minh lại là không hề sợ hãi, tâm hắn niệm khẽ động, hỗn độn mâu khí trung đả hóa thành một đạo lưu quang hướng về huyết sắc quyền ấn bay đi, cùng quyền ấn tại trong hư không xa xa chạm vào nhau, đã dẫn phát liên tiếp hư không đánh nổ. Tiếng chung vang vọng, cuồn bạo năng lượng càn quét bát phương, thẳng có hủy thiên diệt địa chi thế, khủng bố vô cùng. Sau một kích, lấy hỗn độn mâu khí trung trứng cỏi, trên đó đều xuất hiện một cái nhàn nhạt quyền ấn, có thể thấy được Trọng Lâu một quyền này lợi hại. Cao thủ vừa ra tay, liền biết có hay không, cái này Trọng Lâu thân là Siêu Vi hoa thân, trên người có bản lĩnh thật sự Bình thường đệ tiên cao thủ, tại trước mắt, chỉ sợ là 3 2 lần liền sẽ bị đối phương xe sống. Oanh long long, thiên băng địa liệt, Sở Minh Hỗn Độn Mâu Khí trung lần nữa bay ra, đối trọng lâu đánh kích mà đi, lần này, Hỗn Độn Mâu Khí trung lực lượng bị triệt để kích phát ra, quang mang vào trượng, không ngừng cùng trọng lâu quyền đấu cứng đụng cứng rắn. Lộp bộp. Thời gian trong nháy mắt, hai người liền không biết ngạnh há mấy chục mấy trong nhớ, như vậy bạo lực đấu pháp, mà lấy Hỗn Độn Mâu Khí trung chất liệu, cũng không nhịn được trải rộng vết rạn, mà trọng lâu nằm đẫm, càng là trực tiếp nứt toác ra. Cái gì? Cái này một chút Trọng lâu rốt cục biến sắc. Hắn một thể xác sao mà cứng cỏi, bất luận cái gì pháp bảo tại nắm đấm của hắn hạ, đều như là đậu hũ giống nhau yếu ớt, cho dù là thuộc sơn tam hoàng kết giới, cũng đỡ không nổi hắn mấy quyền, nhưng bây giờ, Sở Minh Tỏa nào cổ trùng cũng không biết là lấy cái gì thần tài gién đúc, vậy mà so với hắn thể sắc còn kinh người hơn. Chương 300. Trọng lâu nắm đấm băng liệt, lại là khó mà phục hồi như cũ, bởi vì hắn trăm sát kim thân là thần đạo bí pháp, mà không phải thể đạo thần thông, thể đạo tu hành, theo tu hành xâm nhập, thiên biến vạn hóa tích huyết trọng sinh một nguyên bất diệt, nhục thân cho dù hư hao Cũng có thể rất nhanh hồi phục, mà thần đạo bị pháp, đem thể xác xem như pháp bảo tế luyện, mặc dù không kém, nhưng đến cùng thiếu đi mấy phần huyền diệu. Vũ chiến tại dã. Mặc dù rơi vào hạ phòng, nhưng Trọng Lâu lại không cam lòng yếu thế, bàng bạc pháp lực tại hắn thể xác bên trong vận chuyển, hắn mi tâm nghiệp hỏa ẩn kỳ tại lúc này giống như một đóa chân chính hỏa diễm, thẳng muốn bốc cháy lên. Hung hắc sát khí từ Trọng Lâu thể nội bộc phát ra, hóa thành từng đầu hắc long, vờn quanh tại Trọng Lâu quanh thân, sau đó càng là hướng về Sở Minh tấn công mà tới. Đối mặt Trọng Lâu như vậy biến hóa, Sở Minh không còn lấy hỗn độn mâu khí chung cùng đối phương đối cứng, giờ khắc này Sở Minh quanh thân đột nhiên hiện ra bát phương hư ảo trời không, trời địa thủy hỏa phong lôi chập núi, bát phương phảng phất giống như chân thực bình thường thế giới tại Sở Minh quanh thân hiện hiện, biến hóa ở giữa diễn hóa xuất vô cùng vô tận thời không ra, để trọng lâu cùng Sở Minh ở giữa khoảng cách trở nên vô cùng xa xôi. Bát tương thời không diễn hóa, đến về sau càng là phản bản quy nguyên, hóa thành một đoạn hỗn độn huy quang, bộc phát ra, hướng về kia đánh tới hắc long oanh kích mà đi. Đây là thập phương diệt thần thông, có thể sưng sợ Minh trong tay sát phạt đệ nhất thủ đoạn. Giờ phút này Sở Minh lấy Tiên Thiên Bát Quái chi Huyền Diệu lên tay, chơi điệu Thủy Hỏa Phong lôi chạch núi Bát Quái nghịch chuyển Hỗn Nguyên, ngay sau đó từ Vi Mô Phương diện giải phóng năng lượng, làm cho hóa thành cực đoan nhất lực lượng hủy diệt, chỉ có Hỗn Độn Băng Liệt, tích khai Thiên khí thế. Có thể nói, theo sự biến đổi này, Thập Phương diện thần thông đã thăng hoa, có mấy phần khai thiên tịch địa vận vị. Oanh long long, hư không nộ tung, Trọng lâu đánh ra mười mấy đầu hắc long tại lúc này bị đều vỡ nát, mênh mông quần quần năng lượng dòng lũ xung kích tại Trọng lâu trên thân, đem kim thân đánh trải rộng vết rạn, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ bể ra tới. Mà khi triển ra một chiêu này, Sở Minh khí thế cũng nháy mắt suy sụp mấy phần, tựa như hao hết lực lượng toàn thân. "Ma tôn, ta đến giúp ngươi." Ngay tại cái này một cái chớp mắt, kia lấy bị ngạn ấn tự trói ba nghị tám gặp được cơ hội, lập tức quấy lại, ở giữa ba nghị bắt biến hóa ra Phật Đà kim thân ra, hạo đãng Phật quang nhấp nháy nhưng nương theo lấy trận trận phật âm, kia to lớn Phật Đà kim thân trực tiếp đưa tay hướng về Sở Minh che mà xuống. "Chờ chính là ngươi." Đối mặt như vậy biến hóa, Sở Minh một đầu nguyên thần lại là đột nhiên bay ra, trực tiếp lôi cuốn lấy thái cổ hỏa hỏa, hướng về ba nghị bắt biến hóa ra Phật Đà kim thân đánh tới. Lần này, Sở Minh không có tự bạo nguyên thần kích phát hàn hỏa lực lượng, mà là trực lấy hàn hỏa chậm chạp ba nghi tám động tác, ngay sau đó hỗn độn mâu khí chung vang vọng, trực tiếp trở nên vô cùng to lớn, đem ba nghi tám Phật đà kim thân gắn vào bên trong. Ngay sau đó, Sở Minh nguyên bản tinh khí thần xung mãn nhục thân đột nhiên khô héo, mà Sở Minh nguyên thần, lại là lấy mắt chẩn có thể thấy tốc độ mạnh lên, đây cũng là Sở Minh trực tiếp lấy tự thân tinh nguyên cường hóa nguyên thần, kích phát nguyên thần lực lượng. Ầm. Ngay tại Sở Minh kích phát lực lượng nguyên thần đồng thời, trên thân trải rộng vết rạn trọng lâu lại là nắm lấy cơ hội. Vượt qua hư không hướng về Sở Minh đánh tới. Đối mặt đánh tới trong lâu, Sở Minh quanh thân tám cái thế giới lần nữa hiện hiện, đem gang tắc hóa thành thiên gai, Trọng Lâu lấy nguyên thần đánh nát hư không, nhưng Trọng Lâu vỡ nát bao nhiêu hư không, Sở Minh liền diễn hóa xuất bao nhiêu hư không đến, để Trọng Lâu từ đầu đến cuối không được tiếp cận. Sở Minh nhục thân mặc dù tu luyện đến ngũ trọng tiên cảnh giới, nhưng đến cùng là không có đem nhục thân khi kim thân đến tế luyện, kim thân mặc dù không kém, nhưng là thần đạo chuyên môn, sẽ bóp chết thể đạo tiềm năng, Sở Minh muốn đem thể đạo tu luyện đến cựu trọng tiên, là vạn vạn không thể tùy tiện cải biến nhục thân kết cấu là lấy, Sở Minh nhục thân so với Trọng Lâu Vạn Kiếp bất diệt kim thân đến, cuối cùng kém một chút. Cho nên lấy Sở Minh cũng không lấy nhục thân cùng Trọng Lâu tranh phòng, mà là lấy nhục thân tinh nguyên nuôi nấng nguyên thần, đề cao lực lượng nguyên thần, thi triển thần thông, áp chế đối phương. Ma liên trong nháy mắt này công vụ, Trọng Lâu bị Tiên Thiên Bát Quái biến hóa ra trùng điệp hư không ngăn lại, hỗn độn mỗ khí chung lại là bắt đầu cháy rừng rực, Sở Minh lấy thiêu đốt hỗn độn mỗ khí chung bên trong Long Tượng Đạo Văn làm đại giá, kích phát hỗn độn mỗ khí chung 12 thành uy năng, trực tiếp đem trấn áp ở phía dưới 3 nghĩ 8 nắt thành một mịt. Cái này một chút Ba Nghi 8 lại là ngay cả thi triển bị ngạn ấn cơ hội đều không có, liền chết tại Sở Minh trên tay. Giết Ba Nghi 8, trừ bỏ một cái đối thủ, Sở Minh rốt cục không cần lại phân ra vừa phân tâm niệm chú ý Ba Nghi 8, mà là có thể toàn tâm toàn ý đối phó Trọng Lâu. Hỗn Độn Mâu Khí chung tại trấn sát Ba Nghi 8 về sau, không có lần nữa đánh phía Trọng Lâu, một phen tranh đấu xuống tới, Hỗn Độn Mâu Khí chung bị hao tổn nghiêm trọng, muốn khôi phục thời kỳ toàn thịnh uy năng, chí ít cần Sở Minh ngày đêm tế luyện 10 năm. Nếu là tiếp tục dùng Hỗn Độn Mâu Khí chung tiếp tục chiến đấu, cái này có pháp bảo sợ là muốn bị đánh về nguyên hình một lần nữa biến thành một đoàn hỗn độn mâu khí. Đối với điểm này, Sở Minh ngược lại là đã có biện pháp, chỉ cần hắn giết trọng lâu về sau, lại bỏ một đầu nguyên thần nuôi nấng hỗn độn mâu khí chung, đến thời điểm hỗn độn mâu khí chung chẳng những có thể để khôi phục đỉnh phong, thậm chí còn có thể nâng cao một bước. Oanh long long. Sở Minh tập trung toàn bộ tất lực, các loại thần thông ngàn lần vạn hộ về tay liền đến, cuồng phong, mưa to, lôi đình, hỏa diễm, các loại lực lượng hội thành cùng một thể, không ngừng hướng về trọng lâu đánh tới. Mắt thấy thật lâu không cách nào phá vỡ Sở Minh thần thông, trọng lâu cắn răng một cái trực tiếp thi triển Thiên Ma Đốt Thần Đại Pháp, thiêu đốt nguyên thần, kích phát nguyên thần kim thân tiểm lực, cả người lập mình biến hóa, trực tiếp biến thành một tôn thân cao chừng 10, đội trời đạp đất ma thần. Nay Thiên Ma Đốt Thần Đại Pháp là Si View nuốt một tôn vực ngoại ma chủ ý niệm về sau, khai sáng ra tới thần thông, có thể lấy một bộ phận nguyên thần làm đại giá, nương tụ Cựu Thiên Thập Địa Hung Sát chi khí, nương tụ Thái Cổ Nguyên Ma Pháp Tướng. Trong giành chi chiến thời điểm, Si View chính là nương tựa theo Thái Cổ Nguyên Ma Pháp Tướng chi uy, một người đối cứng rất nhiều quay lại tiên thần nhân gian thể, không biết bao nhiêu tiên thần chuyển thế bỏ mình tại hắn trên tay. Cuối cùng nếu không phải Huyền Viên Thị Đức thành Thánh đạo chi kiếm, lấy thiên địa chính khí, phá hắn thái cổ nguyên ma pháp tướng, nhân gian giới căn bản không có người có thể trị ở hắn. Quân quân sát khí ngưng tụ thành màu đỏ đen sát ánh sáng, ô chọc đến cực điểm, nhẹ nhàng rung động, Sở Minh thông qua Tiên Thiên Bắt Quái Trù biến hóa ra rất nhiều thần thông liền nháy mắt địch diện. Kia thái cổ ma thần pháp tướng nhẹ nhàng khế động, chính là trong lòng bàn tay cả côn, chúng điệp hư không bị trực tiếp nắm nơi tay bên trên, đại phá diệt uy năng từ thái cổ ma thần trong lòng bàn tay bạo phát đi ra, vỡ nát hết thảy, kia kinh người ba động, khiến người cảm thấy kinh hãi. Như vậy thần uy, quyết định là đã bước vào thiên tiên lĩnh vực. Đối mặt ma thần nắm, vội vàng không kịp chuẩn bị, Sở Minh cả người đều bị ma thần chộp vào trong lòng bàn tay, ngay lúc sắp theo kia trùng điệp hư không cùng nhau tịch diệt. Tình thế có thể nói là nháy mắt nguy cơ tới cực điểm.